Ba mươi trường ba nằm cũng trúng đạn. Lao lao trên chắn hãn, mẫu thân, nhất định là phượng quân đem người chưa khỏi. Nàng luôn có rất nhiều chúng ta không biết biện pháp. Ừ. Vũ sư may mắn, lại không cảm kích, ai biết nàng khiến cho cái gì yêu Thuận Vũ sư đại nhân, lời này nói được không khỏi mất thân phận. Tịch tôn trọn môi, ngữ khí có không tốt, người phía trước cũng không phải là như vậy, chẳng lẽ là già rồi, liền hồ đồ. Tịch tôn. Mục dịch ho nhẹ nhắc nhở. Hắn chỉ nhìn mục dịch liếc mắt một cái, còn đi sao? Đi. Mục dịch kiên định gật đầu, đem vu sư giao cho tang bố trong tay, hảo hảo chiếu cố ta mẫu thân. Tu trường đại nhân, ngươi nếu mang lên nữ nhân này, ngươi sẽ hối hận. Sự đã thành kết cục đã định, vụ sư không cam lòng tuổi già bị vô tình vứt bỏ, càng sợ hãi như vậy bị người thay thế được địa vị, nàng ở mọi người phía sau âm âm phóng lánh lời nói. Một dịch như mày, Trách cứ nói tới rồi bên miệng lại nuốt xuống, đó là mẫu thân đâu. Chẳng sợ thơ hấu ký ức, nhìn thấy ghê người đến làm hắn liền hồi ức một chút đều cảm thấy đau lòng. Chính là đương thấy mẫu thân như vậy nhẹ nhàng một con ngã, liền thiếu chút nữa muốn nàng mệnh, mới ý thức được mẫu thân thật sự già rồi, lại nhiều hán hận hiểu lầm đến đây khác, đều nên nên hết thảy bông. Đây mới là một người nam nhân ứng có đảm đương. Tuy rằng muốn gánh vắc hởi, yêu cầu trả giá rất nhiều rất nhiều đại giới. Hắn cũng nửa câu lời nói sẽ không có. mục dịch thần ẩn kéo ra một mặt cười khổ, nhìn có thể không kiêng nghề gì sủng ái che chở phượng quân tịch tôn, chỉ có thể hâm mộ ghen tị hận. Tịch tôn liễm mi, hùng hồn tiếng nói quán triệt thiên địa, xuất phát. Xã hội nguyên thủy di chuyển, lấy đi bộ là chủ, bơi lội vì phụ. Cho nên chú định đi không xa, cự phượng quân cường đại phương vị cảm, bọn họ là ở hướng tây nam phương hành tẩu, một ngày cước trình xung dưới. Đến trạng vạng cũng bất quá đi rồi km tả hiếu. Cùng các nàng đất hoang hành quân tốc độ so sánh với, kém đến quá xa. Nàng chân vẫn là ma phá ra, tuy rằng trong lúc tịch tôn đã dùng mềm mại ra thú đem nàng chân bao bọc lấy sợ bị bủi gai hoặc là xà trùng lộn thương. Nhưng ăn mặc thô lệ dây mây dày đạp lên nguyên thủy trong rừng cây, nàng không coi là da thịt non mịn chân nhỏ, cũng chịu không nổi. Nhớ trước đây, các nàng hành quân hạng nặng võ trang, kia tốc độ kia vi vũ độ, ai? Phượng Quân chỉ có thể ngóng trông sớm một chút đi ra rừng cây, trở về sinh sống hai mươi mấy năm quân doanh, ở chỗ này nhiều ít không thích ứng. Phượng Quân không chỉ một lần nghĩ tới, nàng liền tính là nhảy dù rơi vào rừng cây, kia nàng dù để nhảy đâu? Nàng vũ khí, nàng áo ngụy trang đâu? Như thế nào sẽ tất cả đều không thấy, nàng trần chuồng nằm ở một chỗ trống trải địa phương, này không hợp lý, tương đương không hợp lý. Một cái khác không hợp lý địa phương, chính là Vu sư đối nàng thái độ. Liền tính tính bài ngoại không đến mức sợ hãi kiêng kỵ thành như vậy. Hai loại không hợp lý liên tiếp tiếp, phượng quân bỗng nhiên có mặt mày, có chút đồ vật chờ nàng tìm được đường ra, tự nhiên sẽ đòi lại. Quân! Nói tiếng phổ thông không lưu loát nam nhân, học xong kêu nàng tên một chữ. Nàng quay đầu lại, là một cái thoạt nhìn tuổi thực nhẹ nam nhân, nàng trên dưới đánh giá, tấm tác. Này mật sắc da thịt ở hoàng hôn hạ phóng mê người ánh sáng, kiên cố hình dáng ngũ quan tuấn Mỹ. Ánh mắt kia trung lập lệ nhạy bén ánh sáng, rất là sinh động. Chỉ là kia sinh động trình độ, lệnh Phượng quân tưởng gõ bạo hắn đầu, uy, hướng nơi nào xem đâu. Nha, con tuổi nhỏ không học giỏi, cư nhiên nhìn chầm chầm nàng độ ngực xem, còn hảo có da thú bọc, nếu giống để kéo như vậy bằng thẳng, chẳng phải là bị hắn xem rất mấy khối thì đi. Phượng quân đem thỏ hoang thịt hướng trong miệng một tắc, nhấm nuốt đến thơm ngào ngạn, nàng chỉ chỉ một dịch ở tinh tế nương thịt. Mơ hồ không gió mà ra lệnh, an thịt là nộn nộn nam nhân bị nàng lười biếng chung kia cổ không dung người cự tuyệt khí tràng cấp kinh sợ, ngoan ngoan bắt một cái chân liền hướng trong miệng tắc, tấm mắt vẫn luôn lưu luyến ở phượng quân chân bóng trên đùi, tới tới lui lui. Không chú ý, Thọ chân là mới từ ngọn lửa thượng cầm lấy, nóng bỏng trình độ có thể so với ngọn lửa, hắn bị năng đến nha nha kêu to, mục dịch nhanh tay một tay đem một gáo thủy hắt ở trên mặt hắn, ướt đấm một mảnh. Đi bộ cả ngày đều vừa mệt vừa đói các nam nhân ở lấp đầy bụng sau sôi nổi cười ha ha. So khốc, tiểu tử ngươi ăn một lần thịt, cũng chỉ nghĩ ăn thịt đúng không? Chỉ lo xem nữ nhân, bỏ chết ngươi. Nhạc vật cười đến lớn nhất thanh. So khốc mặt hơi hơi hồng, từ ngăm đen làn da trung thấu một tia ra tới, hắn ấp úng, mới không phải. Ta chỉ là tối hôm qua mơ thấy thần điểu chọc một chút ta bụng. Cái gì? Tiểu tử ngươi cư nhiên mơ thấy thần điểu. Nhạc vật ở hắn trên đầu một phách, ghen ghét nói, ta đều đã lâu không mơ thấy qua. Thần điểu cư nhiên còn chọc ngươi bụng. So khốc đỏ mặt gật đầu, thật sự. Ở xã hội nguyên thủy thần điểu cũng chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng, là dựng dục tượng trưng. Nếu là nam nhân mơ thấy thần điểu, liền ý nghĩa thiên thần bá hạt giống ở trong thân thể hắn, hắn cùng nữ nhân kết hợp nói, nữ nhân liền nhất định có thể dựng dục hài tử. Ở dân cư cấp thiếu trong bộ lạc, không có nữ nhân sẽ tự tuyệt cùng mơ thấy thần điểu nam nhân kết hợp. Nói cách khác, đêm nay tại đây đen nhánh hắc đất khách hoang dã, tuyệt đối sẽ trình diễn một hồi tình cảm mãnh liệt diễn, mà nữ nhân kia chính là để kéo cùng phượng quân một trong hai. Người thật sự mơ thấy sao? để kéo đem thỏ hoang trở tay nhét vào phạt đệ trong miệng, tiến đến trước mặt tới, ánh mắt sáng ngời nhìn so khốc. So khốc đỏ mặt, cùng lần trước mơ thấy bất đồng. Lần này thần điểu chọc ta bụng. Lần trước, hắn chính là bởi vì mơ thấy thần điểu, để kéo mới cùng hắn kết hợp, từ lần đó lúc sau, hắn liền mê luyến thượng cái loại này kích thích mất hồn tư vị, mỗi khi nghĩ có thể lại có một lần thì tốt rồi. Rốt cuộc, hắn tối hôm qua lại mơ thấy thần điểu, thần điểu còn chọc hắn bụng, này ý nghĩa đêm nay hắn có thể một nếm mất hồn tư vị, kia non nứt trên mặt tất cả đều là hưng phân ánh sáng. Thật tốt quá! Đề kéo cao hứng bô tay, cùng nam nhân kết hợp lâu như vậy, nàng thế nhưng một cái hài tử cũng chưa sinh hạ, nàng tuy rằng ở tuổi trẻ nam nhân trong đàn sai được, nhưng là ở nữ nhân đôi, lại nơi trốn chịu trào phúng, các nàng nói nàng vô dụ. Lúc này đây, nàng liền phải làm các nàng hảo hảo xem xem, nàng đề kéo miệng lưu dụng vô dụ. Tuyệt đối là chuẩn cờ mờ nờ giờ tích. Lưu đến ra kinh nguyệt, nhận được khởi quần chiến, ăn được thần loại, sinh đến hạ hoa tử. Toàn năng nguyên thủy nữ chiến sĩ. Phạt đệ không cao hứng, thò qua tới oán giận nói, ngươi nói tốt đêm nay cùng ta kết hợp. Mấy ngày nay ngươi bị nhạc vật bọn họ chiếm, ta đều đã lâu không có. Ai nha, so khóc mơ thấy thần điểu. Ngươi dùng tay giải quyết một chút được. Để kéo không kiên nhẫn đánh gãy phạt đệ, đem so khóc trong tay thịt tỏ cướp đi, đi đi đi, thừa dịp có ánh trăng, ta đi ra bên ngoài làm. Chính là, so khóc chảo chảo đầu. Khi sâu một hơi, vọt tới ngồi ở góc rất có hứng thú nhìn bên này trọng khẩu đối thoại tích nữ nhân, một hơi lớn tiếng nói, Phượng quân, ta có thể cùng ngươi kết hợp sao? Ngượng ngùng tiểu nam nhân thổ lộ, đem thiên nhiên hang động đá vôi nổ tung hoa. Đoán được mở đầu, ai đều không có đoán được kết cục sẽ là cái dạng này, như thế đến ngoài dự đoán, đưa tới một chúng các hoài tâm tư. lao lao trên trắng hãn, mẫu thân, nhất định là Phượng quân đem người chưa khỏi.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 Trở về sinh sống hai mươi mấy năm quân doanh, ở chỗ này nhiều ít không thích đứng. Phượng quân không chỉ một lần nghĩ tới, nàng liền tính là nhảy dù rơi vào rừng tây, kia nàng dù để nhảy đâu. Nàng vũ khí, nàng áo ngụy trăng đâu. Như thế nào sẽ tất cả đều không thấy, nàng trần chuồng nằm ở một chỗ trống trải địa phương, này không hợp lý, tương đương không hợp lý. Một cái khác không hợp lý địa phương, chính là vu sư đối nàng thái độ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 Thầm mắng này tiểu nam nhân cất chó vận, chiếu như vậy phát triển đi xuống, đêm nay hắn rất có thể sẽ trở thành phượng quân người nam nhân đầu tiên, sẽ có cái nào nữ nhân không nghĩ muốn mang theo thiên thần ngủ ý thần loại. Liên tính là mới tới nữ nhân hẳn là cũng không ngoại lệ đi. Người nhìn xem phượng quân, nàng nghiêng đầu vẫn luôn đang cười, có lẽ, nàng chính là đang chờ một cái đã chịu thiên thần ngủ ý nam nhân, cho nàng mang đến thần loại đâu. Nàng trong lòng có phải hay không đã ở chờ mong so khóc hung manh phát gục. Bầy sói chung một nữ nhân khác đề kéo, lại hoàn toàn bất đồng thần sắc, vui mừng biểu tình còn chưa nở rộ khai, đã bị cương ở tiếu lệ trên mặt, sau đó một chút thu liễm sạch sẽ, hóa thành khó nhất xem tức giận. Không hiểu đến che giấu cảm xúc thẳng thắn nữ nhân, đương trường liền rậm chân mắng, hảo nha. Các ngươi có cái tân đã quên cũ, so khóc ngươi nghe, lần sau ngươi mơ tưởng lại cùng ta. Ta không bao giờ sẽ quản ngươi. Chính là, ta hiện tại chỉ nghĩ cùng phận quân. So khốc bị dọa tới rồi, đề kéo là khó được tuổi trẻ nữ nhân, ở nam nhân trong lòng có siêu phàm địa vị, hắn khó xử gai gai đầu, lấy lòng nói, chờ lần sau ta mơ thấy thần điều khi, nhất định cùng ngươi được không? Hử, ai hiếm lạ ngươi? Đề kéo ném ra hắn, ôm bên người ủng hộ các nam nhân, đã ý lại tự hào mà một hử, nhiều như vậy cường đại nam nhân ở. Ai hiếm lạ ngươi, thấy có cơ hội, phát đệ vội vui dạo dự thấu đi lên, hàm hậu mặt tất cả đều là hưng phấn, đề kéo, yên tâm đi. Đêm nay, ta nhất định làm ngươi thực vừa lòng. Đề kéo đôi mắt đỏ qua, thực không phiền não mà một móng đuốt đem nam nhân huy đi, ngươi cũng tránh ra, các ngươi này đó nam nhân đều là không lương tâm hóa. Phát đệ chạm vào một cái mùi hôi, yên lặng ở một bên ngồi xuống, không dám đi trêu trọc đang ở nổi nóng bưu hãn nữ nhân. So khốc khó xử mà nhìn vẫn luôn đang cười, lại cũng không đối hắn có cái gì tỏ vẻ phượng quân, tới rồi loại này thời điểm, lại ngượng ngùng nam nhân đều sẽ trở nên thập phần cực kỳ ra mặt dày, so khóc khoe ra thức đem chính mình tuổi trẻ thân thể hiện ra ở phượng quân trước mặt, ta rất mạnh, thật sự. Phượng quân cau mày, trên dưới đem nam nhân đánh giá, nhìn bộ dáng này nên là ấm no. Này nam nhân còn ở cố tình rêu rao, ngươi nha. Phượng quân hận không thể đem tích tôn đẩy ra đi cùng hắn nhiều lần. Một quay đầu, tịch tôn không biết khi nào đã không ở bên người, chỉ có một dịch một trương ẩn nhẫn mặt, cắn môi muốn nói lại thôi, phượng quân thò lại gần, chỉ chỉ so khốc, hắn nói gì ngoạn ý. Câu này, mục dịch hiểu ánh mắt của nàng, mặt nháy mắt lại đỏ, từ bên thai đến cổ, sợ người khác không biết hắn ngượng ngùng, bộ lạc nam nhân trêu đùa thanh nổi lên bốn phía, so khốc, đêm nay cùng phượng quân sự, chỉ sợ không tới phía ngươi. Ngươi không biết mục dịch đại nhân đã chờ đợi đã lâu sao Như thế nào sẽ? So khóc không thể tin tưởng, mục dịch không phải từ trước đến nay không gần nữ sắp sao. Hơn nữa, hắn ở phượng quân trước mặt cũng là thành thật thật sự, liền nhìn lén cũng không dám. Nhạc vật khinh thường cười, đề kéo nói ngươi không trưởng toàn bao, quả nhiên một chút không tồi. Ngươi mới không trưởng toàn đâu. So khóc đem thân thể run lên, ngươi trận mắt nhìn một cái, trường toàn không trường toàn không căng càng ép càng gần, xem ra cũng là nóng nảy, nhạc vật cười to, quang trừng mao, có cái mau dùng. Ngươi liền mục dịch coi trọng phượng quân đều nhìn không ra tới, việc này liền trên cây điểu đều đã biết, ngươi này tiểu trọc điểu lại còn không biết. Nói ai tiểu trọc điểu đâu? So không hòa bạo, thật vất vả chờ đến mơ thấy thần điểu, vốn tưởng rằng là năm chắc sự, bị này bọn đàn ông một chỗ lẫn, như thế nào cảm thấy không đáng tin cậy đâu. Nói ngươi. Nhạc vật ngón tay một chút Kiêu ngạo thật sự, ta còn nói không được ngươi. Dựa vào cái gì nói ta là tiểu trọc điểu, nơi này không phải còn có một cái sao. So khóc phấn hận mà đem tay một lóng tay, thật lớn đầu mâu đối thượng phượng quân bên người ngồi xổm ngồi Nam Hải. Nam Hải vẻ mặt vô tội ngường đầu, tinh lượng thủy nhuận hai tròng mắt viết nằm cũng trúng đạn, đỏ bừng môi chu lên, các ngươi đều không phải tốt hơn điểu. Xoay đầu đi chỉ xem phượng quân, không để ý tới bọn họ. để kéo xem bất quá mắt. Ở hai nhàm chán đối véo nam nhân trung gian vừa đứng, một tay kéo lấy một cây, dùng sức lôi kéo, đều điên rồi sao. Tin hay không về sau đều không để ý tới các ngươi. Đừng đừng đừng. Nhạc vật nhất khẩn trương, vội vàng lấy lòng Đúng đúng đúng. So khóc vội vàng phụ họa vô cùng định nọt, chờ ta lần sau mơ thấy thần điểu chọc ta bụng, ta nhất định cùng ngươi được không. Không đề cập tới con hảo, nhắc tới liền nhớ tới vừa rồi cự tuyệt. Này vẫn là nhân sinh sử thượng đệ nhất thứ, để kéo cồn hỏa, ngươi nha." Một câu giọng Bắc Kinh hương vị 10 phần tức giận mắng buột miệng thoát ra. Phượng Quân hổ khu chấn động, "Ngươi nha, này không phải nàng vẫn luôn ái bạo thô khẩu sao? Để kéo cái này hảo ra hỏa, không cùng nàng ở chung mấy ngày, liền như vậy hiện đại cảm 10 phần nói đều học xong." Nàng cố làm ra vẻ, "Ai ra. không tồi nha." Để kéo mặt từng đỏ, nàng Mưu Hàn nói, Lời này ý tứ ta không hiểu, ta đoán là mắng chửi người, như vậy mắng một câu thật đúng là rất sảng. Nói xong, nàng lại căm giận mà đem hai nam nhân một nắm. Nàng lực đạo, tuyệt không tự phượng quân như vậy nhân tử, nàng này một nắm, chứ bỏ đau vẫn là đau. Nhạc vật cùng so không đều đau ra mồ hôi lạnh, lại luyến tiếp đối nữ nhân đánh, chỉ có thể bắt lấy nữ nhân, đừng làm cho nàng quá mức thô bạo. Đề kéo thân thể bốn éo, trên tay lực đạo quả nhân nhỏ. Nàng đem nam nhân một phóng, "Cút đi. Ta đi tiếp phạt đệ thần loại đi. So khốc, ta nguyền rủa ngươi thần loại đưa không ra đi." "Hử? Phạt đệ tung ta tung tăng đi theo đi ra ngoài, hai người không dám đi xa, chuẩn bị liền ở cửa động." Bên ngoài kia Trương Dương thanh ầm, "Phượng Quân ở thuần khiết rơi vào ổ sói lâu như vậy, cũng nên biết là đang làm gì." Một mặt cảm thán để kéo vội vàng, một mặt cảm thán phạt đệ nói đến là đến thần tốc, "Này hai người thật là tuyệt phối." Hiện trường bản âm hưởng hiệu quả, kích thích đến so khốc triều phượng quân vườn tay đi, chúng ta cũng đi thôi. Một con trắng non tay, đông nhiên đặt ở trên tay hắn, thiếu niên đem đầu hơi hơi dơ lên, so khốc, ngươi là mắt ngủ vẫn là cố ý mắt mù. Không gặp nàng không muốn sao. Trên cây điểu, đều trường toàn bao, ngươi như thế nào còn không có trường toàn. Thiếu niên đỏ tươi môi gợi lên, ông cụ non một hứ lay động đầu, trở về số rõ ràng ngươi có mấy cây, lại đến. Thiếu niên ngước mắt đối hắn vẻ mặt ghét bỏ, còn dùng số sao. Không mau. Cuối cùng, bộ câu, ngươi quả thực mù. So khóc thẹn quá thành giận, nắm tay liền phải kén đi lên, một tiếng lánh lệ hét to đem hắn động tác đánh gãy. Đi rồi một ngày các ngươi còn không mệt, liền toàn bộ đi rừng cây đi săn. Tịch tôn hắc một khuôn mặt từ cửa động tiến vào hung ác nham hiểm mắt ở phấn khởi nam nhân trên người nhất nhất sẽ qua. Các nam nhân sôi nổi thú liễm, các chiếu các vị trí ngủ như vậy hát đêm, đi rừng cây đi săn chỉ biết trở thành dã thú con ngồi. Tịch Tôn đem trong tay một gáo đưa cho Phượng Quân, "Uống." Hắn thanh âm vẫn là lạnh như băng, như là tâm tình cực độ không tốt, ai chọc hắn. Dù sao, Phượng Quân không dám trọc, tiếp nhận tới uống lên mấy khẩu, đệ còn cho hắn, hắn dựng mi, uống quang. 32 chương 312 bảy sói 2. Thực ngọt nước sơn tuyển, cũng không đến mức uống quang đi. Phượng Quân nhíu mày, Đem một gáo kiên quyết ra bên ngoài đấy. Tịch tôn thô bạo, thế nhưng bắt lấy nàng cằm, đem nước sơn tuyển liền trực tiếp hướng miệng nàng, rót ngươi nhà Phượng quân hòa bạo, trực tiếp chế trụ cổ tay của hắn trở tay thốn éo, một gáo rơi xuống thủy sái đầy đất. Nàng nhướng mảy ngạo thị. Giã đồ vật. Tịch tôn mắng một câu, đem nàng sách lên trực tiếp hướng trong một góc đi. Vừa mới đánh tới thủy, phượng quân còn không kịp dính, đã bị các nam nhân ngươi một ngụm hắn một ngụm uống lên. Phượng quân ái sạch sẽ một ngụm đều không có chạm vào, ăn thịt nướng yết hầu khẳng định lại làm lại khác, nàng vẫn luôn ngồi ở góc ho khan. Hắn im lặng đứng dậy đem thủy đánh tới, nàng thế nhưng không uống quang. Nàng nếu không nhiều lắm uống chút, này thủy cũng sớm hay muộn luân không thượng nàng phân, này từ từ đêm dài, nàng như thế nào ngao được. Giá đồ vật quả thực không phục quản giáo. Ở nhiều loại dưới tình huống, tịch tôn là vô hại, ở số ít trạng thái hạng, tịch tôn là k Tỷ như hiện tại, Phượng quân có thể rõ ràng thấy cánh tay hắn thượng gần xanh bạo khởi, này nam nhân có thể hay không quá bá đạo, đơn giản là nàng không có đem hắn đánh tới nước uống quang, liền phải đối nàng thi lấy hình phạt sao. Trên mặt đất, không biết khi nào, bị người phô chút cỏ khô, tạm thời ngăn cách cứng đờ lạnh băng thô lệ đại địa, Phượng quân đã bị tịch tôn ấn ở cỏ khô thượng, hắn khinh thân để ép đi lên. Phượng quân sừng sốt đây là gì động tác? Nàng vừa muốn sau này xúc, Mắt cá chân bị hắn chế trụ, cùng giã một kéo nàng lại rơi vào hắn lòng bàn tay, giã đồ vở, lại lộn xộn lộn trên người Bá đạo, lãnh trí, âm ngoan. dây tiếp theo, hắn lại hoàn toàn là một người khác, hắn đem nàng dây mây dày khởi, tinh tế mà đem bao vây chân ra thú lấy ra, ở chạm được nàng chân nhỏ thượng từng khối ma hồng ấn khi khi, mi không thể khống chế nhăn lại, cả khuôn mặt càng đen. Đáng chết! Chân thành như vậy, cũng sẽ không hề răng. Nếu không phải hắn nghĩ nàng thể lực không đủ, không chỉ có chậm lại tốc độ, còn trước tiên nghỉ ngơi, lại đi đi xuống nữ nhân này chân, sẽ biến thành bộ răng gì. Hung ác đem nàng chân nhỏ nhéo, phượng quân đau đến một cái hút không khí, tịch tôn càng hung, lần sau lại không nói, làm ngươi đau chết. Hung xong từ trong lòng móc ra một gốc cây trường kính thực vật, đem thực vật bẻ ra dùng nước nhẹ nhàng sắt ở phượng quân ma chảy ra địa phương, mắt lạnh cảm giác thực thoải mái. Phượng quân hưởng thụ dường như nhắm mắt lại, này nam nhân hung ác như vậy, lại ôn nhu như vậy, thật là kỳ ba. Không gọi. Nam nhân ngước mắt, buồn cười mà nhìn nàng vẻ mặt thoải mái, cùng mới đưa dương nganh múa vốt phản kháng nữ nhân, khác nhau như hai người. Đề kéo vừa lúc xong việc tiến vào, nghe thế một câu không đầu góc một tiếp, so khóc thần loại cho Phượng quân sao. Vừa rồi cũng tê ước. Lớn tiếng không, ta như thế nào không có nghe thấy. Người nói cái gì? Hỏa, hùng hôi hồi hỏa, tịch tôn mắt lè ánh mắt ở quay cuồng, trên tay lực đạo không thể khống chế tăng lớn. Đau đau đau. Phượng quân đau hô, khoe mắt đều mau bài trừ nước mắt tới. thấy này tư thế, đề kéo mới nhận thấy được chính mình phạm vào bao lớn sai lầm, nàng vội vàng hướng phạt đệ phía sau một chốn, mau mau, cấp tủ trưởng giải thích. Không cần. Tịch tôn đem nữ nhân chân bùng ra, ta kiểm tra kiểm tra sẽ biết. Hắn xoay đầu. Tầm mắt đối diện Phượng quân Trần nàng theo bản năng một kẹp, người nhà. Không cần lại tới kia nhất chiêu đi. Thực không mới mẻ có hay không, nô no. Miệng, bị hắn nắm, thần mã tình huống. Phượng quân mở to hai mắt nhìn, ngâu ngô ngô, ngô ngô ngô tịch tôn, buông ra chảo. Tịch tôn đông nhiên cười đem tay buông ra, quay đầu hỏi đề kéo, nghe hiểu sao? Đây là tiếng người sao? Đề kéo lắp đầu. Nàng nói, tịch tôn ta không có. Nga. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, tu trưởng đại nhân thật là anh minh thần võ, không chỉ có kiến thức uyên bác ngay cả Phượng Quân điểu ngữ đều có thể hiểu, thật là lợi hại, vội phục bội phục. Mỗi người vào vị trí của mình, ngủ. Ở Phượng Quân bên cạnh người ngồi xuống, Tịch Tôn khí phách mặt mày nhìn quét nam nhân, hắn đem vòng tay ở Phượng Quân vòng eo, nho nhỏ động tác đã tuyên hướng cáo đêm nay Phượng Quân quyền sở hữu. Các nam nhân ủ rũ cục đôi, quay đầu liền chiều để kéo qua đi. Đề kéo, đêm nay ta rửa gần người đi. Đề kéo, ở ta trong lòng ngược ngủ đi, trên mặt đất quá ngạnh. Nhạc vật cũng thỏ lại gần. Lan, hết thể cút đi. Đề kéo bực bội nhắc tới chân, liền đá vào nhạc vật trên đùi. Đêm nay, ta muốn rửa gần phượng quân ngủ, các người đều cút ngay. Người cùng so khóc ngủ. Thịch tôn âm lãnh lánh chính là một câu. Đề kéo đỏ đôi mắt, vì cái gì? Không nhìn thấy tù trưởng muốn cùng phượng quân ngủ sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn ba người cùng nhau a Nhạc vật xoa đá hồng trần cười hì hì trêu trọng. So khóc mơ thấy thần điểu, ngươi không phải muốn dựng dục sinh mệnh sao? Tịch tôn đem cỏ khô má hảo, đem Vượng quân gắt ở mềm mại nhất địa phương, chính mình tắc nửa ngồi đem nàng vòng ở trong ngực. Ngươi không biết à? So khóc là hướng phượng quân cầu hoan. Đề kéo phấn hận nói, nàng sinh tồn 20 năm, chưa từng có quá loại tình huống này, nàng thực không vui. Phi thưởng phi thưởng không vui. Phải không? Tịch tôn hung ác nham hiểm mắt, tầm mắt hướng so khốc trên người rơi xuống, khỏe miệng kéo ra một mặt như có như không cười lạnh. Nhân gian Diêm là phát uy trước một giây. So khốc mềm, tụ trưởng, ta cũng không dám nữa. Không dám cái gì? Tịch tôn câu môi truy vấn. Không dám. Không dám hướng Vượng quân so khốc phun ra nuốt vào rung dậy. Vì cái gì không dám? Lần thứ hai ép hỏi. So khóc cả khuôn mặt đều trắng bệnh, trên dưới môi siêu cao tần suất chạy bằng điện cảm xúc chạm vào, bởi vì, nàng là của ngươi. Ân, không tồi. Tịch tôn vừa lòng gật gật đầu, khoe miệng che giấu cởi rốt cuộc kéo ra, ngủ đi thôi, ngày mai mang các ngươi đi Tây lang Bộ Lạc, đoạt nữ nhân. Đoạt nữ nhân. Các nam nhân mỗi người hưng phấn, cũng không có người lại lý để kéo, đều tự tìm địa phương ngủ, tưởng ở Tây lang Bộ Lạc đoạt nữ nhân, chính là yêu cầu năng lực tích sung túc nghỉ ngơi là cần thiết tích. Đê kéo tức giận đến thẳng dầm chân, phát đệ ở nàng phía sau nhẹ nhàng ôm ôm nàng, ngủ sao. Ngủ cái điểu. Đê kéo hầm hừ tìm chỗ cỏ khô tùng nằm xuống, nhầm phạt đệ nằm ở bên người nàng. Nàng tùy hứng mà đem đầu gối lên hắn trên bụng, chân đắp ở một nam nhân khác trên người, ngủ ngon lành. Toàn bộ hang động đá vôi, tất cả đều là hoặc trọng hoặc nhẹ tiếng hít thở, khi thì có nam nhân mộng xuân hương nỉ non phát ra. Phượng quân tử tịch tôn trong lòng ngược dịch khai thân thể, trận trón mắt, nửa ngày ngủ không được. Nay một đường tránh ra, tất cả đều là rầm rạm rừng cây, chỗ nào có lâm hải giấu vết đâu. Ngủ không được. Đỉnh đầu có nam nhân độc hưu ánh mặt trời hơi thở hốn loạn thanh đạm mục thảo thanh hương, eo lại bị hắn bá đạo ôm. Phượng quân nâng nâng mắt, liền trông thấy hắn mạo thanh tra cảm, này nam nhân tựa hồ thực ái Mỹ, tóc của hắn trước nay đều không phải hốn độn rối tung, màu đen phát phi dương ưu nhã. Ngày ấy bôn mê vẫn là mãn cầm tròm dâu, một cái xoay người mới phát hiện, tròm dâu không có, lưu lại con người rắn giỏi thanh tra. Phượng quân rất tò mò, ở không có dao cạo dâu nguyên thủy rừng cây, thằng ngãi này là như thế nào quắt tròm dâu. 33 chương 33 ra tới một mình đấu. Vừa lúc gửi, nàng vành thai vừa động vội ngẩn đầu vọng nam nhân, tịch tôn giống nhau ngưng trọng cảnh giác, hai người đồng thời ngồi dậy, nhìn chầm chầm ngoài động tịch tôn âm trầm có người tới. Không dưới 30 cái. Dã ngoại hành quân kinh nghiệm, làm Phượng quân có siêu cao mẫn cảm độ. 20m khoảng cách, 30 dư cái cường tráng nam nhân đang ở tới gần, người tới người nào không rõ ràng lắm, ít nhất có thể kết luận, Tuyệt Phi Thiên Bắc bộ lạc, này chiến đấu thực lực so Thiên Bắc bộ lạc này 22 người, cường đại. Phượng quân ở trong động đảo qua, chúng nam ở cỏ khô thượng ngủ ngon lành, duy nhất không ngủ chính là một Dịch, hắn vừa lúc đối thượng nàng ánh mắt. Chiều nàng cười. Hiển nhiên, ngồi hắn, nghe không được đại địa chấn động. Tịch tôn hùng tráng đứng dậy, phượng quân theo sát sau đó, hắn đi cửa động nàng đi nam nhân đôi, hai người vâu ngữ câu thông lại ăn ý dị thường, phượng quân vô vô mục dịch, chỉ hướng cửa, có người tới. Câu này, là vừa rồi học được tịch tôn, thông minh như nàng đoán được ý tứ, quả thực một dịch sắc mặt khẩn trương, xã hội nguyên thủy tài nguyên thưa thớt, bộ lạc cùng bộ lạc chi gian tranh đấu không ngừng. Thường thường một tương ngộ chính là dết chóc. Một dịch đi theo nàng đi đánh thức nam nhân khác, phượng quân các loại tưởng đánh người, mỗi một cái bị chụp tỉnh nam nhân đều vẻ mặt, đối với nàng phóng đảng bóng quang điện, người nhà. Như vậy bọn đàn ông, như thế nào ngăn cản được trụ bên ngoài cường địch? Phượng quân không ôm hy vọng, nếu là chiến đấu chạm vào là nổ ngay, nàng chỉ có thể bảo toàn chính mình quan trọng. Thịt tôn! Nàng nhìn quét qua hắn phía sau lương thương hơi rũ đôi mắt kéo lấy để kéo đứng ở các nam nhân phía sau. Ở nam nhân trong đàn nữ nhân không thể nghi ngờ là nhất thấy được, ở nữ nhân thiếu thốn nguyên thủy rừng cây, các nàng rất có thể liền sẽ trở thành chiến đấu đạo hòa tác, hoàn toàn không cần thiết đi đảm đường này coi tiền như rác, làm cho không hảo mệnh đều ném. Hang động đá vôi có ánh lửa, bên ngoài người hẳn là thấy được, nếu kiêng kỵ liền sẽ không lại đây, cố tình kêu tiếng bước chân càng ngày càng gần, ẩn ẩn đều có thể thấy người tới. Thịch tôn ninh giữa mày, an tọa hồi bụi cỏ, chiều các nam nhân ra lệnh, đều cho ta lên. Là, các nam nhân hoặc đứng hoặc ngồi, bộ giáng tùy ý rồi lại đều tiến vào trạng thái chiến đấu. nay hình thức là một loại chiến thuật tâm lý, nếu là địch nhân của ngạo, khiến cho bọn họ khinh địch, cho rằng thiên bắc bộ lạc người cảnh rất hấp. Nếu là bọn họ cẩn thận, khiến cho bọn họ sợ hãi, đối mặt địch nhân xâm lấn thiên bắc bộ lạc cư nhiên gặp nguy không loạn. Thực hảo. Phượng quân thầm khen, xem ra tịch tôn cái này thủ lĩnh không phải đua cha đua tới. Ở quân đội, thường có đua cha đua tổ tông, bản lĩnh toàn vô cái giá một đống, ở người khác trước mặt dùng được. Ở nàng phượng quân trước mặt chính là chó má, vô quân công chiếm địa vị cao giả, cấp lao nương phòng thấp thanh êm nói chuyện, nếu không một cái bắt làm người mặt mũi mất hết. Không người dám trọc, chính là truyền kỳ. Phượng quân ho nhẹ khụ, đua cha sao? Nàng tự hồi nhiều ít chiếm chút quan hệ. Bởi vì tổ tông bậc cha chú đều là liệt sĩ, hai đối phu thê tình thầm chiến hưu phu thê song song vì nước hy sinh thân mình, loại này chuyện xưa, tương đồng nguyên rùa. Từ nhỏ cô nhi, an quân khu đại viện bách ra cơm lớn lên, các loại đại thuốc đại thẩm khuyên tâm truyền thụ các loại quân sự tri thức, nương khi còn nhỏ một chương thiện lương mặt, không thiếu lửa ăn lửa uống lửa kỹ năng. Nếu không, đâu ra nàng tuổi còn trẻ một thân bản lĩnh đâu. Đương cửa động mùa vào tới ước chừng 38 cái tứ đại năm thô tráng hẳn khi, phượng quân tiểu tâm can rút rẩy, không phải sợ hãi mà là người nhà, như thế nào lại là quang. Nhân ra ấu tiểu tâm linh như thế nào chịu được, này đàn 38. Dẫn đầu người nàng gặp qua, cái kia sẽ đem lông mảy dơ lên khỏe mắt đi xuống lôi kéo tự phụ nam nhân, lộ. hắn bên cạnh đứng cái chín đầu thân mỹ nhân, kia mỹ nhãn như tơ vừa thấy nam nhân liền vèo vèo phóng điện. Nhạc vật kia sắc ra hỏa, lập tức tâm thần nụn nhạo, làm mặt quỷ, đề kéo cắn răng đem hắn sau thắt lưng một béo, hắn thiếu chút nữa kêu lên đau đớn, phượng quân thấy kia khối làn da đều xương đỏ. Ơn hử! Đề kéo Mỹ Mạo đã chịu khiêu chiến, nàng thực bất an, thập phân bất an, xem nàng kêu mấy dục phun hỏa mắt to liền biết, nữ nhân lạc. Trốn không thoát ghen ghét vóng, phượng quân đồng tỉnh vô vô tay nàng, giống như nàng không phải nữ nhân giống nhau. Đề kéo chừng nàng Đem tay rút ra nói thầm nói, người này là thương nam bộ lạc vu đi gọi là gì phân nữ, lần trước tới chúng ta bộ lạc lấy thuốc, còn tưởng một dịch tới, thử. Phân nữ bất đồng với đề kéo, ngắn nhỏ ra thú gai đúng chỗ ngứa che lấp lệnh nam nhân huyết mạch sôi sụp hiểm yếu chỗ, càng là dục lộ còn hưu liền càng là có thể gợi lên các nam nhân khát vọng hứng thú, nàng cặp kia con ngươi liền viết tâm cơ thâm trầm bốn chữ. Phượng quân câu môi Xem ra thẳng thắn đơn thuần đề kéo không phải loại này nữ nhân đối thủ, đề kéo vừa nhìn thấy nàng liền dương nanh muốn bước, ngươi xem người khác nhiều bình tĩnh, trừ bỏ thả mấy cái điện, chỉ là ở đề kéo trên mặt nhàn nhạt vừa chuyển, liền rời đi ánh mắt, dừng ở. Phượng quân cười, nhưng thật ra dừng ở trên người nàng. Thật lâu không đi ánh mắt, làm phượng quân có vài phần muốn cười, hảo nhớ tới thân nói cho nàng, đừng khẩn trương, ta sẽ không theo ngươi đoạt nam nhân. Nơi này sở hữu nam nhân đều là của ngươi. Nhưng, dựa vào cái gì thoái nhượng? Phượng quân nhướng mày ngạo khí nhìn lại, nhân tiện lanh phúng một suy, lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Úc lạc. Kêu nữ nhân tức khắc thay đổi sắc mặt, nơi nào còn có đạm nhiên bộ dáng, kéo kéo con đường, ngươi nhìn xem, như thế nào nhiều người như vậy? Buồn cười. Thật ra là có thể thấy cửa động ánh lửa, kéo mẹ đều biết nơi này có người. Đê kéo nhỏ giọng nói thầm. Lại có thể làm mọi người nghe thấy Thiên bác bộ lạc nam nhân Đem kia chín đầu thân mỹ nhân Cùng heo mẹ một liên tưởng Đều thực không phúc hậu cười Phượng quân của vượng, ngươi nha Cấp đoạt tài nguyên thời điểm mấu chốt Các ngươi còn cười Không sợ người khác xé các ngươi Cầu kia heo mẹ, lộ tự nhiên cũng nghe thấy Hắn vốn dị muốn cười Nhưng liên quan đến bộ lạc huy nghiêm Nghĩ lại tưởng tượng lại hỏa khí lớn Tịch tôn, các ngươi bộ lạc nữ nhân Bốn dĩ liền ít đi Lại tất cả đều là chút người đàn bà đánh đá, các nam nhân không có gieo giống thần loại, khó trách các ngươi vĩnh viên cường đại không đứng dậy. Lộ, người chính là dựa vào hảo tưởng mà sống sao. So khóc che miệng cười trộm, chúng ta không cường đại. Lần trước là ai, bị tù trưởng đánh đến kẻ ra quần. Thiên bác bộ lạc nam nhân tuyệt đối thiếu căng gân, loại này thời điểm còn có thể cười vang, có biết hay không các ngươi 22, nhân ra 38, thực lực cách xa đâu. Tự phụ nam nhân, thường thường chịu đựng không được như vậy khiêu khích, hắn vặn vẹo hạ cổ, như thế nào? Tiểu trọc điểu, ngươi muốn đánh với ta một hồi. Tà phi, so khốc đẩy mặt ghét bỏ. Tìm chết. Lộ hát số mặt, vung lên nắm tay liền cùng sông tới, thiên bác bộ lạc nam nhân hung mánh đứng dậy nên địch 38 đối 22, trận thế kéo ra. Phượng quân bên này, rõ ràng có chút tịch liêu. Tịch tôn chắn trước nhất đầu, một tay chế trụ lộ thủ đoạn. Dám đụng đến ta người. Dựa vào cái gì không dám. Lộ tự phụ năng lực cường đại. Hiện giờ mang người xa xa thắng qua hắn. Này một đêm này hàng động đá vôi hắn thế nào cũng phải ba chiếm không thể. Nếu không người của hắn liền phải ăn ngủ ngoài trời rừng cây. Nguy hiểm thật sự. Tịch tôn câu môi. Xoay người lấy bối hướng hắn. Lộ đồng tử manh xúc Thương nam bộ lạc người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Nguyên lai tịch tôn thượng thứ thật sự bị thương. 34 chương 34 nữ nhân chi gian đánh giá. Nhưng, bọn họ tù trưởng vẫn là đấu không lại hắn, liền một cái bị thương tịch tôn đều đấu không lại. Người nam nhân này cường hãn trình độ, quá lệnh người lo lắng. Tịch tôn quay đầu lại, quan tâm hỏi, sắc mặt như thế nào kém như vậy? Hảo ngươi cái âm hiểm tịch tôn. Lộ nghiến răng nghiến lợi, hận đến quả muốn đánh người, mắt thấy hắn phía sau lương thương đều kết vẻ khỏi hẳn, toàn thân cơ bắp đều trương thỉ lực lượng cảm. Nếu là ngạnh tới sợ là không chiếm được hảo. Biết bỏ lỡ san bằng ta thiên bắc bộ lạc rất tốt cơ hội, hiện giờ ruột nhưng hối thanh. Thích tôn vô tâm không phổi cười, lại những câu thứ người chô đau. Lộ tự phụ kỳ mưu cơ chí, không nghĩ tới một mà lại bị người nam nhân này chơi. Thức hảo, thua, hắn khẳng định muốn đòi lại tới. Có dám hay không tùy ý tìm cá nhân cùng chúng ta một mình đấu. Người tưởng đánh cuộc ai thắng, ai lưu tại này hang động đá vôi đi. Thích tôn cùng tiếu, lộ, người cai sữa sao? Như vậy ngây thơ. Có thiên thần làm chứng, này hang động đá vôi là chúng ta trước chiếm lĩnh, hơn nữa ở ta thiên bắc bộ lạc địa bàn thượng. Hắn ánh mắt âm trầm xuống dưới, thương nam bộ rơi đi hướng tây lang bộ lạc, thiên bắc bộ lạc đều không phải là nhất định phải đi qua nơi, vì sao bọn họ muốn bỏ gần tìm xa? Này tâm, hiểm ác. Vậy ngươi chính là không dám lạc. Phân nữ thon dài chân hướng phía trước một mại. Thân thể không giấu vết mà hướng tịch tôn cánh tay cọ qua đi. Tịch tôn mắt lẽ nhìn lên, đem cánh tay lại biên độ rời đi, chút nào không cho mặt mũi vui y lìa đại nhân, lần trước tới ta bộ lạc lấy thuốc, a ruôi nhưng thành công. Lần đó, nho nhã một dịch chính là động nóng tính, không có cấp nữ nhân này nửa phần thương thiết đâu. Phần nữ thay đổi sắc mặt, ngón tay thon dài ở nam nhân đàn chung một lóng tay, một mình đấu. Ai thua, ai lăn ra cái này hang động đá vôi. Dọc theo kia ngón tay vọng qua đi, bị điểm danh người thế nhưng là phượng quân. Thích tôn ninh giữa mày, cười hỏi phân nữ, cùng nàng một mình đấu. Người xứng sao? Khẩu khí cuồng vọng kết bỏ, là cá nhân đều chịu không nổi, húng chi là cái chúng tinh phủng nguyệt nữ nhân. Nàng chỉ nói một câu, lộ, ta muốn đái ở cái này hang động đá vôi. Thương nam bộ lạc nam nhân liền dũng mãnh lên, cấp nữ nhân bảo hộ thỏa mãn nữ nhân nhu cầu là nam nhân ít nhất trách nhiệm. Bọn họ ném xuống đồ ăn cầm lấy vũ khí, ở bị chen đẩy có vẻ có chút nhỏ hẹp địa phương, bài khai trận thế. Tám người thượng tịch tôn, tám người bảo hộ lộ cùng phân nữ, còn lại người một chọi một nhẹ nhàng thu phục. Đề kéo bài trừ nam nhân đôi, đứng ở địch quân trước mặt, đĩnh đĩnh tuyệt không nhỏ hơn phân nữ bộ ngực, Thiên Bắc Bộ Lạc các nam nhân, ta cùng với vượng quân cũng muốn đại ở cái này hang động đá voi. Hảo. Thiên Bắc Bộ Lạc đồng thời một giống, Khi thế thượng thế nhưng lớn hơn số lượng chiếm ưu thế thương nam bộ lạc. Lộ khinh thường, thịt tôn, ngươi người vẫn là như vậy hay kêu? Ngươi biết cái gì? Thịt tôn càng thêm khinh thường, cái này kêu sĩ khí. Không khí khẩn trương, phượng quân cũng khẳng trương, đối dân cư không chiếm ưu thế thiên bắc bộ lạc. Nói thật nàng thập phần không xem trọng, tuy rằng Tịch tôn có chút tiểu chiến lược, nhưng là tại đây loại bên người vật lộn nguyên thủy trong chiến đấu, tiểu chiến lược không dậy nổi đại tác dụng. Một dịch từ đám người sau vòng qua, đi đến tịch tôn phía sau, thấp giọng nói, đừng mắc nhu. Tịch tôn một ngưng, hai người yên lặng đối diện, vài lần sau tịch tôn câu khỏe môi, Phân nữ, ngươi như vậy muốn cùng chúng ta trong bộ lạc nữ nhân so đấu, không bằng ta cho ngươi cơ hội như thế nào. Hắn đem để kéo đẩy về phía trước. Phân nữ khinh thường một hử, chỉ vào phượng quân, ta chỉ cần nàng. Câu này, phượng quân hiểu. Này muốn phi bị muốn đi. Nàng cũng không phải là cái gì trọng khẩu nữ thanh niên. Đề kéo một mặt miệng, ta còn không nghĩ cùng một mình đấu đâu. Không khí quá gì, vì sao mọi người đều nhìn hướng nàng? Phượng quân dùng ánh mắt rò hỏi tịch tôn khi, hắn đã tới rồi bên người, âm thầm nắm lấy tay nàng, ở nàng bên thai lầm bẩm. Phượng quân, ngươi sợ sao? Phượng quân kỳ quái, ta có cái gì sợ quá? Nàng còn không có làm hiểu, nàng sắp muốn gặp phải cái gì? Tịch tôn đau lòng thở dài. Vì thiên Bắc bộ lạc, chỉ có thể tạm thời hy sinh một chút phương quân. mục dịch vừa mới nhắc nhở hắn, thương nam bộ lạc cố ý đường vòng lại đây điều tân gây chuyện, chỉ sợ cũng là muốn lộng suy sụt bọn họ thể lực, làm cho bọn họ ở dung sĩ luận võ thượng tan tác. Dũng sĩ luận võ Trung thua bộ lạc, dựa theo yêu cầu là cần thiết hướng mặt khác bộ lạc cung phụng đồ ăn, còn phải làm mặt khác bộ lạc chọn lựa nữ nhân, cái này đánh cuộc, thiên bác bộ lạc thua không nổi. Đi, xử lý nàng. Tịch Tôn ngoan hạ tâm chàng, ở Phượng Quân phía sau lưng đẩy, đem nàng đẩy hướng về phía phân nữ, hắn tin tưởng Phượng Quân trong cơ thể cất giấu làm cho người ta sợ hãi năng lượng, chỉ là không biết này năng lượng đến tột cùng có bao nhiêu đại. Có không thắng qua Thương Nam Bộ Thi rất một dung manh nữ nhân. Phượng Quân không hề chuẩn bị, bị đẩy ra đi nháy mắt, dưới chân vướng một cục đá, một cái lão đảo thiếu chút nữa té ngã. Thương Nam Bộ Lạc nam nhân ồ lên cười to, lộ ra phúng Đáng thương thiên Bắc bộ lạc, nữ nhân hoặc là là người đàn bà đánh đá, hoặc là là loại này nhỏ yếu cửu, ta đều thế các người lo lắng đâu. Phân nữ khinh cuồng lên, phượng quân độc đáo là một cái mẫn cảm nữ nhân nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, cũng liếc mắt một cái liền sinh ra ghen ghét, nhưng đồng thời cũng xem chuẩn nàng cái đầu nhỏ nhỏ, động khởi võ tới khẳng định nhất định vua. Nếu không, nàng dựa vào cái gì đỉnh nguy hiểm, xông vào các nam nhân đằng trước đâu. Ngươi nếu là sớm cho kịp nhận thua ta có thể buông thang ngươi, nếu không ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Phân nữ ôm sóng gió chạp đông, dù bận vận ung dung mà nhìn trần chủi chân phượng quân. Phượng quân cũng túi đầu nhìn chính mình chân, ma trời ra địa phương tựa hồ không như vậy đau Tịch tôn dược hữu dụng, nàng quay đầu chiều tịch tôn nhìn thoáng qua, ẩn ẩn tàng cười. Tịch tôn hổ khu chấn động, xiết chặt nắm tay. Hắn là nam nhân, lại vì chính mình bảo tồn thực lực. Mà đem nữ nhân đẩy hướng chiến trường, hắn tuyệt không sẽ tha thứ chính mình. Nàng chân còn sưng đỏ, đạp lên trên mặt đất rất đau đi. Sợ. Phân nữ buồn cười. Phượng quân nhướng mày, rốt cuộc nhìn thẳng vào ở chiều nàng đi bước một đi tới chín đầu thân mỹ nhân, một ngự chưa phát. Nàng rõ ràng, chính mình nói chuyện khẩu âm, vừa nghe chính là ngoại lai nhân viên, quá sớm ở địch nhân trước mặt bại lộ chính mình hư thật, không lý trí. Nguyên lai là cái người câm. Phân nữ mị nhãn nghiêng nghiêng hướng lên trên đời ra, đắc ý cười ha hả, khó trách ta cảm thấy ngươi không giống người thường, nguyên lai trừ bỏ thân thể thấp bé ngoại, vẫn là cái người công Đáng thương, nàng kéo khởi trường âm dị thường trói thai, thiên bác bộ lạc nam nhân sôi nổi niết quyền, hận không thể sông lên đi, cùng này đàn kiêu ngạo ra hỏa một bác cao thấp, tịch tôn một ánh mắt đem mọi người đè lại, hắn thương tiếc nhìn phía phượng quân, nàng còn ở cười nhạt, là bởi vì không hiểu sao. Ngươi còn cười. Phân nữ kỳ quái, lại cảm thấy càng thêm buồn cười. Ngươi là kẻ đứt đâu? Vẫn là ngốc tử. Ta mắng ngươi, ngươi còn cười. Ngươi sẽ khóc. Thật lâu sau, phượng quân mới cao ngạo phun ra ba chữ, dừng cây khẩu âm câu chữ rõ ràng. Ở ngắn ngủi phân tích hạ, nàng minh bạch tịch tôn ý tứ, làm nàng tiếp thu nữ nhân này khiêu chiến sao. Hoàn toàn không có vấn đề. Không phải sở hữu bình hoa, Đều cùng phượng quân giống nhau có được cường đại năng lực, rất nhiều bình hoa dễ toái Ở phân nữ đắc ý đến đỉnh điểm thời điểm, phượng quân dễ dàng ba chữ, liền đem nàng đắc ý bắt lấy. Loại này tâm lý thượng trinh lệch, chịu quán A-dua nịnh hót nghe quán mềm luôn mềm giọng nhà ấm đóa hoa, chỉ sợ khó có thể tiếp thu. 35 chương 3 15 vậy cút đi. A. Phân nữ một tiếng thét trói thai, đôi tay thành trảo chiều nàng vọt lại đây. Phượng quân không núp đích. Đãi nàng tới rồi trước mặt, mới hướng bên trái trợt lẽ nhẹ nhàng tránh thoát, nàng lần thứ hai đánh tới, tốc độ cùng lực lượng đều ở gia tăng mánh liệt, phượng quân hiếp mắt vừa động, lần thứ hai tránh ra. Hảo! Hán vật nhỏ, quả nhiên có vài phần năng lực. nghiên xem bỗng nhiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt tịch tôn liếc mắt một cái, lộ hướng phân nữ cuồng vọng lên tiếng, không cần đáng thương nàng thấp bé, cho ta hung hăng đánh. Người liền chờ coi đi! Phân nữ vung phát! Dùng một cây tế dây mây nhanh chóng cột chắc, bàn ở trên đỉnh đầu, lộ ra thon dài thon dài tuyết trắng cổ, nàng cao ngạo ngưỡng, Tịch tôn, nhưng đừng quá đau lòng. Ta sợ ngươi đau. Tịch tôn cười đến phòng khinh vân đạo. Phân nữ hử lệnh, hướng phượng quân công qua đi, tư thế giống như Nhật Bản đô vật vận động, loại này chiêu thức nếu là bị nàng bắt lấy, phượng quân không dám bảo đảm có thể hay không tránh thoát, hoặc là có thể hay không bị thế ngạ trên đất. Nàng nghiêng người bay nhanh tránh đi, nhập nàng kia hung mánh một kích thất bại, phân nữ xoay người lại công, mấy cái luân hồi xung dưới, Phượng Quân khí không xuyến mặt không đỏ, dùng hết toàn lực công kích phân nữ lại toát ra mồ hôi thơm, nàng thở hổn hển khẩu khí, Triều Phượng Quân khinh thường nói, có gan cũng đừng trốn. Không lẽ sao? Vậy chỉ có thể công kích, Phượng Quân chuyển động xuống tay cổ tay, ta sợ ngươi hối hận. Phóng điều Phân nữ phỉ nhổ, tính trung có vũ mị mị Ai ra, không tồi. Có người so nàng còn kiêu ngạo. Phượng quân đem ngón tay linh hoạt vừa chuyển, nương cái này khe hở vặn vẹo hạ cổ, vốn dĩ không nghĩ quá mức hiện sơn lộ thủy, giờ phút này cũng không thể không trở tay một kích. Người xấu xí nhiều tắc quái. Phân nữ nhục mạ một câu, ánh mắt khinh thường đến cực điểm. Phượng quân cười nhạt, lăng không chiều nàng dò ra tay đi, kia tốc độ cực nhanh làm người trở tay không kịp có người nhãn lực thiển thậm chí còn không có tới kịp thấy rõ ràng, hai người tách ra, phân nữ tan đầy đầu tóc rối Đem tóc rối đẩy ra, phân nữ tức giận đến quá sức, phản thân như cùng mánh thú vọt qua đi, tốc độ cũng tương đương kinh người, phượng quân không dự đoán được nàng sức bật sẽ như thế cường đại, một cái không lưu ý bị nàng chế trụ bả vai. Một cổ cường đại quá bình thường nam nhân lực đạo, từ bả vai vẫn luôn áp đảo vòng eo, hạ bàn bắt đầu không xong, nếu bị như vậy một quăng ngã, Nàng còn có thể thắng sao. Thời khắc mấu chốt, phượng quân một cái chầm thân, làm sở hưu áp lực nháy mắt trầm tích trên vai, liền ở phân nữ cho rằng tất thắng mà thả lỏng cảnh giác đương khẩu, phượng quân hạ bản hướng một bên khuynh đảo, một cái câu chân công hướng về phía phân nữ. Cao lớn người, thường thường không bằng hơi chút thấp bé chút người hạ bản ổn, kia nhất chiêu thức phân nữ vừa lúc thua ở nàng luôn luôn tự xưng là cường hạng thượng, phượng quân vô vô tay. Du mắt chăm chú nhìn thảm quăng ngã trên mặt đất nữ nhân, Kiêu Ngạo một dự ngó giữa. Cười đến cuối cùng người, mới có tư cách kiêu ngạo, phía trước kiêu ngạo, đến cuối cùng chỉ là trò cười thôi. Nàng không nhanh không chậm, thanh u phú nói, thua, Liền Lan, ta không phục." Phân nữ tấn mạnh đứng dậy, duôi tay liền kéo lấy Phượng Quân lung lay sắp đổ ra thu váy, khỏe miệng gợi lên một tia tà ác cười, ngươi trước quang đít lại đánh. Quang đít Phượng quân gần chỉ là rũ mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sâu kín thở dài, nàng buồn không nghĩ quá phận, cái loại này đả đảo người khác còn đem người khác đạp lên lòng bản chân hung hăng nhục nhã quần ngạo, là năm đó thượng giáo sở ái. Hiện giờ đối nữ nhân, nàng tưởng ôn nhu một chút, cố tình không như mong muốn, chỉ có thể thuận theo thiên mệnh. Đôi tay hướng váy trên eo để lại, lấy chân trái vì trung tâm, lấy thân thể vì cuộc chỉ, một cái tiêu sái 180 độ xoay người. Chân phải ngạo khí dẫm lên phân nữ ngực, nàng từ thượng đi xuống nhìn xuống, trong trẻo hai tròng mắt thước rượu qua mang, phục sao. kia nói quan mang, từ trong mắt đem nàng cả người bao vây, rượu người trong mắt. Hào đồng, hào cường, hào ngư bẻ. Đề kéo tâm thần nguồn ngạo, mắt to phía viên viên hồng tâm, phượng quân chính là nàng thiên thần, cùng nàng so sánh với, trong bộ lạc những cái đó nam nhân, quả thực nhược bạo. Mới tới nữ nhân, quá lợi hại. Thương Nam bộ lạc dũng manh nhất nữ nhân, đã từng ở bộ lạc nữ nhân chung không đâu định nổi, bọn họ chính là bởi vậy bị không ít điều khí. Không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới phượng quân như vậy cường đại. Sảng. Thiên bác bộ lạc các nam nhân kích động hô to, phản phất mới đưa đạp lên cự vật thượng chân là của bọn họ. Thu lệ sàn nhà bị bọn họ chân ma đến sàn sạt rung động, các loại tà ác cả mười phần. Nưu bẻ phụ quân, tại đây loại ngoài dự đoán trọng khẩu đáp lại hạ, Kinh không được khỏe miệng vừa kéo, rũ mắt thấy phân nữ như cụ ngưỡng cao ngạo cổ, như thiên Nga trắng giống nhau cao cao tại thượng, phản phất nàng trước mắt Phượng quân bất quá là nhảy nhót vai hề. Nam khẩu cáo phi, Phượng quân đã quên nói, nàng bình sinh nhất khinh thường khinh thường, lại nhất khó chịu khinh miệt. Kết quả là, tà ác người nào đó thập phần bình tĩnh ngâm áp trơn bóng chân đầu tiên là tả hưu hoạt động, sau đó trên dưới cọ cọ, không tính thuần thuộc không trượng nguồn ngữ tả ác các tích. đại Quả nhiên mềm. Cúc ngay. Phân nữ cả khuôn mặt lại hồng lại bạch lại thanh lại tím, đủ mọi màu sắc lấy xám xịt vì đế, hảo không xuất sắc. Nàng nghiến răng nghiến lợi, khó nén chật vật lại không có thua khí tiết. Làm giận mục đích đã tới, người nào đó thực dứt khoát triệt chân, lại ở giữa không trung đem chân thực ghét bỏ vùng, dơ. Phân nữ vừa muốn bỏ lên thân thể, khoảnh khắc lại đi xuống trầm xuống ngã hồi tại chỗ, bị dấm sụp bộ ngực trên dưới kích động. Thôi phục rộng lớn mạnh mẽ, tèo gạo phân nộ. Tịch tôn nghiêng người cười hỏi lộ thanh âm, vài phần che dấu không được tiêu ngạo, ta nữ nhân, không kiên nhẫn đi. Chiếm hữu dục cực cường nam nhân, ở nữ nhân hiển lộ cường đại hết sức, lập tức tuyên bố này sở hữu. Hử! Lộ một tiếng kinh thường, từ mũi gian phun ra nồng đầm khinh thường, một đôi gian trà âm hiểm tặc nam nữ. hắn đi nhanh chiều phân nữ qua đi, muốn đem bị khổ nữ nhân ôm hồi trong lòng ngực hảo hảo chấn an hạ. Đây mới là một người nam nhân lúc này nhất nên làm. Phân nữ đẩy ra hàn tay, kia lùn đồ vật còn không có năng lực đem ta đánh tới khởi không tới. Nàng cắn môi đỏ, dối tung đầu tóc rũ nhập sưởng lộ cổ áo trung, vũ mị xương quai xanh bởi vì nàng quật cường dùng sức mà hướng lên trên ngày khởi. Phượng quân đống nhiên cảm thấy, này bình hoa tựa hồ không có trong tưởng tượng dễ toái đâu. Nàng kia một chân, tuy rằng không hạ tàn nhẫn lực, nhưng một nữ nhân chịu khởi kia lực đạo. Vẫn là không dễ dàng. Phượng quân kinh ngạc đảo đều không phải là nàng thể lực, mà là nàng nghị lực. Ngâm mình ở nam nhân đôi, tầm ở mật lưu trùng nàng cũng không có sơ với tự thân cường hóa. Nữ nhân này nàng khả năng yêu cầu một lần nữa điều chỉnh định vị. Trái lại đề kéo, có vẻ thẳng thắn tùy hứng rất nhiều. Nàng chính ôm bụng cười to, lộ ta khuyên ngươi vẫn là mang theo ngươi người đi mau Đến lúc đó chuyển tới dung sĩ luận võ bên kia, các ngươi mặt nhưng ném không dậy nổi đâu. Phượng quân kia một chân giống đến thật là đại khoái nhân tâm, nàng thật hận không thể theo sau bổ thượng mấy đá, lăng không đối với phân nữ làm giẫm đạp động tác, nhà mình nữ nhân bị vũ nhục, thương nam bộ lạc nam nhân hộ tình yêu thiết, không chờ lộ phân phó, mấy cái nóng nảy người liền sắt đem lại đây. Nhạc vật chính một thân hỏa khí, so khóc cũng nghẹn đến mức quá sức, tìm được phát tiết con đường, một đám manh thu giống nhau đó nhận đi, hai bên vặn đánh vào cùng nhau, tịch tôn thanh uống, dừng tay. 36 chương 36 nhất nguyên thủy phương thức. Trường hợp giống như bị rừng hình ảnh, không người dám động. Tịch tôn từng bước đi hướng lộ, đường đường tù trưởng, liền một cái đánh cuộc đều thua không nổi. Lộ tự phụ, loại này loại hình người nhất chịu không nổi phép khích tướng, hàn cắn răng, đánh giám. Vậy cút đi. Thịch tôn tay một lóng tay ngoài động, không dung thương lượng đường sống. Lộ. Phân nữ chụp đi trước ngực dấu chân, vẫn là khó nén một thân chật vật. Nàng tiến đến lộ bên thai nói thầm vài câu lộ lập tức chuyển biến Tịch Tôn ngươi chính là như vậy lái khách một cái nho nhỏ hang động đá vôi đều luyến tiếc làm chúng ta nghỉ ngơi một đêm lộ đem ngươi chân thật mục đích nói ra rõ rõ ràng ràng. Tịch Tôn chán ghét vùng tay nôn ngữ nhất trực tiếp nếu muốn ta thiên Bắc Bộ làùa cho rằng một trận ác đấu liền thành sao đừng bắt ngươi dơ bẩn tâm tới nghiền ngẫm người khác lộ một suy quay đầu cùng phân nữ nhìn nhau Hai người đều nhấp nhấp môi, trột dạ bại lộ. Muốn đấu, ta đảo không sợ. Sợ là sợ, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, chân chính thực hiện được chính là mặt khác như hổ rình mồi bộ lạc đi. Ta nhớ rõ lần trước dũng sĩ luận võ khi, san phía đông lạc chính là vẫn luôn mắt thèm người thông minh, lời nói không cần phải nói đến quá mức. Phân nữ trầm sắc mặt, cùng lộ liếm nhau, lộ không chịu thoái nhượng, bên ngoài đêm đen, ta trong bộ lạc người sớm đã không thói quen màn trời chiếu đất. Thương Nam Bộ lạc phòng ốc so thiên Bắc Bộ lạc nhiều, hơn nữa kiến đến càng thêm vững chắc thoải mái. Lúc trước tịch tôn tưởng từ bọn họ nơi đó học chút kỹ thuật tới, từng lọt vào trào phúng cùng cự tuyệt. Lộ nói như vậy, chính là muốn cho tịch tôn năng kham. Tịch tôn mỉm cười, một ngữ chưa phát. Hồi lâu không nói lời nào một dịch, ở cẩn thận kiểm tra quá Vượng quân chân không trở ngại sau ngẩn đầu cười nói, Lộ, các ngươi lên không phải là không dám đi. Lộ đang muốn nói chuyện. Tịch tôn đống nhiên rỗi ra tay làm ra ngăn cản, làm điệu bàn sở hữu giả, vì tỏ vẻ đối khách nhân nhiệt tình, ta nguyện ý đem này hàng động đá vôi nhường cho các ngươi tu trường, các nam nhân kinh ngạc, này mênh mang đêm tối nếu là tùy tiện đâm tiến nguyên thủy rừng tây, giữ nhiều lành ít. Đi, vì cái gì phải đi, nhạc vật nhất kích động, dựa vào cái gì đem như vậy tốt động động bạch bạch nhường cho người khác, so khốc nhất căm giận bất bình. Một dịch nhất bình tĩnh, Tịch tôn, này không phải ngươi nhất quán tác phong. Đúng vậy. Vừa rồi, bọn họ khả đắc ý. Đề kéo khẽ cắn môi, tưởng tượng đến phân nữ kiêu ngạo bộ ráng, nàng liền hận không thể nhào lên đi hành hung một đốn, tốt nhất đem nàng mặt đánh thành nàng ngực như vậy to mọng. nay đến tổt cùng là vì cái gì? Còn lại người sôi nổi đặt câu hỏi. Người đoán? Tịch tôn thần bí mà cười, một đôi thâm mắt dám chầm không đáy. Trúng nam nhân không hiểu ra sao, đồng thời theo tủ trưởng chính là ánh mắt nhìn phía Phượng Quân, để kéo hai tròng mắt lập tức tỏa ánh sáng, "Quân, ngươi nhất định biết đến đi. Ngươi có biết hay không ngươi thật là lợi hại, hảo đồng a." Kia tiêm tế tiêm tế thanh âm, kéo thật dài cái đuôi lôi kéo ra độ cùng, Phượng Quân rơi xuống đầy đất nổi ra gà, lại vừa nhìn còn lại người, mỗi người kinh ngạc chung hàm chứa súng bái, súng bái chung gấp cái ngưỡng. Phượng Quân buồn khổ lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Tường nàng một cái năng lực cùng tu dưỡng cùng tồn tại, mỹ mạo cùng trí tuệ kiêm đến tân thời đại nữ thanh niên, muốn tại đây khu rừng chung mở ra một mảnh thiên địa, dựa đến cư nhiên là thân thể. Khu khu! Nàng xấu hổ ho nhẹ, vì trong đầu nhảy hiện ra tới trọng khẩu từ ngữ. Hoa! Đề kéo bị mê đến thần hồn điên đảo, quân quân nhất định biết đến lạc. Các ngươi nhìn, nàng ho khan bộ dáng, hảo có cảm giác thần bí, hảo hảo hảo có mị lực nga. Ở xã hội nguyên thủy, nữ nhân lấy thể trạng cường tráng vì Mỹ, nhỏ sinh phượng quân ở các nam nhân trong mắt, vẫn luôn là cái mới mẻ lại không tính Mỹ tồn tại, liền ở vừa rồi cái kia hang động đá vôi trùng, nhò nhỏ nữ nhân buộc phát ra tới cường đại năng lượng, đưa bọn họ thật sâu chấn động, cũng hoàn toàn chinh phục. Vấn đề này, tới rồi thật lâu thật lâu về sau, đương nàng đứng ở tối cao đỉnh núi khi còn ở tiên nối, ban đầu nàng cư nhiên không phải dùng trí tuệ mà là dùng thân thể chinh phục thế giới này tích. Bi thôi điểu. Ai làm nàng xuyên đến xã hội nguyên thủy đâu. Cái này dựa trời dựa đất dựa thân thể địa phương. Trí tuệ gì đó, ở thân thể chinh phục sau, rồi nói sau. Phượng quân chân chính thần bí cười, un tùn ngón tay ngọc bắn ra, chỉ hướng về phía tịch tôn, hỏi hắn. Không nói không hiểu, cũng không nói hiểu, trực tiếp đem vấn đề đẩy cho người khác, thần bí lại có nội hàm tác phong. Đây là nàng ở chính ủy nơi đó học được, lấy trộm vài lần sau phát hiện tặc kéo dùng được. Tịch tôn cười khẽ, tựa hồi nhìn thấu nàng tâm tư, lại phóng túng không có chỉ ra, hắn đi ở đội ngũ đằng trước, trong bóng đêm mở ra con đường, các người liền không có lưu ý phụ cận sao. Cái gì? Hướng buôn phía vừa thấy, so khóc sở không được đầu bóc, ô sơn ma hắc. mục dịch hơi hơi ngưng mắt, bỗng nhiên trật lẻ, ta nhớ rõ, liền ở phía trước có một cái tương tự hang động đá vôi. Bên trong thực khô giáo. Tịch Tôn, ngươi không phải là bởi vì cái này, thật sự đương khởi chủ nhân tốt tới đi." Hắn vẻ mặt không tin. Tịch Tôn ta cười, ngươi cảm thấy ta có như vậy hảo sao? Không có." Non nớt thanh âm ở nam nhân đàn trung vang lên, thiếu niên trắng non tinh tế trên mặt, nhất phái lao thành. Tiểu hô lúc này đáp đến cũng quá dứt khoát, tu trưởng sẽ không sinh khí đi, để kéo trùng vọng. Quên mất Đối tiểu hô tù trưởng vẫn luôn là khoan dung nhất. Ôn hòa mắt ở tiểu hô tinh xảo tiểu khuôn mặt tuấn tú thượng sẽ qua, tịch tôn nhéo lên nắm tay đặt ở miệng xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cái kia hang động đá vôi, có một cái thật lớn tổ hong, liền ở nhập khẩu địa phương. Tổ hong, kêu ý nghĩa cái gì, không trượng rừng cây người không có khả năng không biết. Khắp rừng cây, có độc cong nhiều đếm không xuể, bọn họ rất nhiều tộc nhân chính là bởi vì không cẩn thận bị độc cong đinh mà bỏ mình kia ngoạn ý sẽ phi, hơn nữa tốc độ cực nhanh, so giá thú còn đáng sợ vài phần. Bởi vì tao ngộ giã thú, bọn họ còn có thể đôi tay xong quyền vật lộn, mà tiểu sâu đánh không, trốn không thoát, lại không có nhưng che đậy đồ vật, một khi gặp gỡ, khó thoát này khó. Nếu không phải bọn họ xâm nhập, có lẽ ta còn sẽ không lưu ý đến cái kia tiểu góc. Tịch tôn gợi cả môi tà tứ dơ lên, có một sợi không dễ phát hiện tàn nhẫn tàn ra. Kêu bọn họ có thể hay không? mục dịch nữ mi, trong lòng tồn thiện nghiệm, không cho phép hắn thấy chết mà không cứu, chẳng sợ đối phương là định nhân, từng nghĩ đem chính mình cùng với các tộc nhân đưa vào chỗ chết. Nhạc vật cùng so khóc nhìn nhau, đầy mặt hưng phấn cùng kích động, không bằng. Chúng ta đi xem. Đám kia đồ vật, bọn họ cũng thật muốn kiến thức kiến thức, là như thế nào bị tiểu độc con cấp trà tấn. Hồ nháo. Thịch tôn thanh uống. Nếu là tổ hong không cẩn thận bị kích thích, bên trong độc hong liền sẽ chen chút mà ra, mặc dù là đứng ở ngoài động mấy mét xa cũng khó thoát vận rủi. tu trưởng phát huy, mọi người trong lòng lại tò mò, cũng không dám động ý biến thái, nhưng thật ra để kéo một đôi mắt hạt trâu cốt lưu thẳng chuyển. Hang động đá vôi, ở tịch tôn dẫn dắt hạ thực mau tìm được, 20 cái nam nhân phân công hợp tác, nhóm lửa rửa sạch địa bàn chuẩn bị ngủ địa điểm, ngắn ngủn vài phút thỏa đáng. 37 chương 37 ra khíu. Phượng quân ôm ngực, bên hai tiếp thu để kéo lại nhải dài dòng, tầm mắt vẫn luôn ở hàng động đá vôi nội xuyên qua. Cuối cùng kết luận này bọn đàn ông không có trong tưởng tượng được, hợp tác lại phân công minh xác nhanh chóng lại đâu vào đấy, so được với một chi huấn luyện có tố dân binh đội du kích. Nếu có thể cho bọn họ càng hệ thống khoa học huấn luyện, phượng quân nghĩ bọn họ khả năng sẽ sáng tạo cái này trong rừng cây kỳ tích. Phượng Quân đề kéo trộm kéo nàng. Nàng quay đầu lại, "Làm gì?" Đề kéo cũng không nói lời nào, trực tiếp lôi kéo nàng liền hướng hang động đá voi ngoài đi. Thừa dịp giờ phút này, Tịch Tôn ở tự mình cấp Phượng Quân phu cỏ tranh giường, trườn ra ngoài động, đề kéo vẻ mặt ta cười, có nghĩ qua đi nhìn xem độc côn cắn người. Phượng Quân cái hiểu cái không, trực tiếp lắc đầu, "Đi sao?" Đề kéo liên tục sủi dục, "Đi a." Vang vọng dứt khoát trả lời. Tự nhiên không phải xuất từ phượng quân, nhạc vật cùng so khốc tặc hề hề mà đứng ở phượng quân phía sau, vô hạn hương phấn. Đề kéo vướt phượng quân cánh tay, từ thượng đến hạ lại từ hạ hướng lên trên, đi lạc. Ngươi như vậy lợi hại, mới không cần sợ đâu. Hơn nữa, không phải còn có nam nhân bồi sao các loại ngượng ngùng xoắn xít làm lũng chơi bác Phượng quân rút ra nổi ra gà che kín cánh tay, dùng sức trà sát mượn cảm giác đau đớn quên kia cổ quái dị tê dại cảm, đi liền đi. Đến nơi đi đâu, nàng thật đúng là không biết. Chỉ cảm thấy, này đen như mực rừng cây chi lộ, vì sao không có cuối. Phượng quân căn bản không biết bọn họ đây là muốn đi làm gì, một đường đi theo bọn họ đi phía trước hướng, chỉ biết cái này phương hướng là đi hướng vừa mới cái kia hang động đá vôi, chẳng lẽ để kéo nữ nhân này còn muốn đi khiêu chiến kia nữ nhân. Bốn cờ cờ 38, nam khẩu cáo phi, không muốn sống nữa. Nghe một chút nghe. Để bắt tay chỉ khe run, chỉ về phía trước phương, cách đó không xa có một đoàn nho nhỏ ngọt lửa, phượng quân có thể phân rõ nơi đó chính là hang động đá voi lại xem này ba người trên mặt ngũ quang thập sát. Nàng bỗng nhiên thực hối hận, giống như này ba người thực không đáng tin tệ. Nghe rõ trong gió đêm thật nhỏ động tính, để kéo đầy mặt khinh thường trách mắng, thật là tao đồ vật. Lúc này còn ở bên trong, cũng không sợ hơn 30 cái nam nhân áp trên nàng. So đầu vẻ cùng ghét bỏ kia nữ nhân thể lực thật không sai bị phượng quân dấm một đốn còn có thể chịu nổi bị nam nhân áp nhạc vật t lượng mắt không chừng mà qua lại lập lò mang theo dấu giếm nhẹ nhẹ hưng phấn nhạc vậtê kéo phấn hận mà chừng hắn liếc mắt một cái hắn trột dạng túi đầu làm nam nhân là không nên ở chính mình bộ lạc nữ nhân trước mặt tỏ vẻ ra đối mặt khác bộ lạc nữ nhân cảm thấy hứng thú này không khác phản bội ta thật xem thường ngươi cái loại này nữ nhân, Hắn cũng có thể như vậy hưng phấn, nhạc vật thật không phải cái gì hảo nam nhân, trăm triệu so ra kém đối nàng toàn tâm toàn ý phát đệ, liền so khóc đều không bằng. Đừng nóng giận, ta tuyệt không sẽ coi trọng cái loại này nữ nhân. So khóc sờ để kéo eo, từ phía sau dán lên thân thể, cố ý vô tình cọ sát vài cái, muốn biểu đạt hắn trung thành. Cảm nhận được hắn nóng rực hỏa, tưởng tượng đến hắn cự tuyệt, đề kéo hung hăng đẩy hắn một phen, nói không được việc, phải làm. Như thế nào làm? So khóc hai mắt tỏa ánh sáng. Đề kéo chiều hắn câu động thủ chỉ. So khóc rán đi vào, đi đem tổ hong thọc. Ngươi điên rồi. So khóc thối lui, kinh ngạc mở to hai mắt. Ngươi tới làm gì tới? Xem kịch vui à? Có đôi khi, một vợ diễn là yêu cầu tham dự. Đề kéo thuận tay trên mặt đất nhặt lên một cây gậy gỗ. Ngươi nhìn xem, liền ở phía trước nơi đó, dùng sức đem này gậy gỗ một ném. Chỉ cần đánh trúng tổ hóng, đại công cao thành. Vạn nhất là độc cong đâu. So khóc có vài phần do dự. Để kéo hít sâu một hơi, có nghĩ xem đám kia kiêu ngạo cầu đồ vật ra khiếu tưởng So khốc thành thật gật đầu. Có nghĩ thiên bắc bộ rừng ở dung sĩ luận võ chung được giải nhất. tưởng So khóc không chút do dự gật đầu. Có nghĩ đi. tưởng So khóc quan tính gật đầu. Ách vẻ mặt khó xử không thế nào tưởng. Vô dụng! để kéo hận sát không thành thép, một đôi con ngươi vừa chuyển, theo dõi ngồi yên đứng ở một bên mỉm cười nhìn bọn họ phượng quân, nàng nhào qua đi, quân quân quân. Liên tục ba cái dùng mình, phượng quân tự động rời xa, nàng đại khái đã thăm dò rõ ràng, để kéo du thuyết so khốc đi chỉnh cổ thương nam bộ là người, đến nỗi phương thức là cái gì, nàng còn không có hiểu, tiềm thức cảm thấy này không phải chuyện tốt. Ngươi như vậy cường! Nhất định có biện pháp đúng hay không sao? Đề kéo làm nũng, toàn thân một trận loạn run, dáng ở nàng cánh tay thượng mềm mại cũng ở sóng gió rung hùng Phượng quân một phen ngảy khai, sợ ngươi. Thấy không? Thấy không? Các ngươi liền một nữ nhân đều so ra kém. Về sau, ta thả rằng cùng Phượng quân, cũng không cùng các ngươi hai cái. Đề kéo thẳng thắn dùng nhất thật sự biểu đạt phương thức, hoàn toàn đem Phượng quân cứng đờ đến cơ hồ vạn vẻo mặt xem ở trong mắt. Tiếp nhận kia căn đoàn gậy gỗ, phượng quân bị để kéo ấn ở mẫn cảm phần eo, vẫn luôn đẩy đến cửa động bên trái bộ, nàng ngồi xổm xuống theo để kéo chỉ dẫn, nương thương nam bộ lạc bậc lửa ở cửa động ánh lửa, nhìn thấy lối vào cái kia cực đại tổ hong. Ta là cái đi. Đây là muốn nàng chọc tổ hong vỏ vẽ. Nàng hận không thể đứng dậy liền đi, nguyên thủy rừng cây liền quần áo cũng chưa đến xuyên, vạn nhất hong vỏ vẽ chen chúc tới, toàn thân không bị chập thành bánh mì đoàn mới là lạ. Nàng không phải tiểu hài tử, loại này hấu trĩ xiếp, chơi không dậy nổi. Xoay người muốn chạy. Một đồ thịt tường thình lình bá chiếm đường lui, đê kéo lại là một cái vằn mèo nhộn nhạo chiều nàng dán lại đây, ruôi tay ngăn cản, phượng quân nghiến răng nghiến lợi, ta thọc. Ta hung hăng thọc. Thật là bị nữ nhân mềm ba ba thịt cấp chính phủ. Nàng tha rằng đi thọc tổ hong, cũng không nghĩ làm cái này đống nhiên ở nàng trước mặt trở nên nhu nhu kiểu kiểu tiểu nữ nhân. Bắt đầu sinh cùng nàng ý niệm, thật là tội ác tội ác ca. Gần gũi thọc, sợ là tổ hong vỏ vẽ không có thọc thành, ngược lại bị bên trong đám kia đen nhánh 38 cấp học. Phượng quân nhanh chóng quyết định, sau này triệt 5 mét xa, ở một cây đại thụ hạ ngồi sổng, trong tay cầm gậy gỗ, tả hữu một khoa tay múa chân, không thành. Gậy gỗ quá nhẹ, nàng lại không phải nội lực thâm hậu đại hiệp, xa như vậy khoảng cách còn có thể ném chung, có điểm khó khăn. quân Ở nàng cái thứ nhất quân gia tới khi, Phượng quân lập tức dương tay đánh gãy, ngón tay đặt ở bên môi làm cái im tiếng động tác, lại đổi lấy để kéo mãn nhãn hồng tâm long lánh, nàng thiếu chút nữa loe eo. Ké ngã trên mặt đất, dựa chống đỡ mu bàn chân mới miễn cưỡng ngồi sổn hồi tại chỗ, tay ở mu bàn chân thượng một xúc ngáy mắt, nàng quay đầu, lộng dây mây tới. Sợ bọn họ không hiểu tiếng phổ thông, dứt khoát chân vừa nhấc trực tiếp đem dây mây dày tiến đến để kéo mắt trước mặt. Đề kéo cái hiểu cái không, muốn ta ngửi người chân. May mà phượng quân nghe không hiểu, nếu là nghe hiểu, phi đương trường hộp máu không thể. Ít nhiều so khóc thông minh, liếc mắt một cái liền minh bạch phượng quân ý tứ, cơ linh thân hình ở trong rừng cây qua lại một xuyên qua, trong tay nhiều căn co rãn 10 phần dây mây, phượng quân dương lên ngon cái, tỏ vẻ đối hắn tán dương. 38 chương 38 ngươi nhà quá sắc bén. Kết quả đề kéo dôi tay. Lập tức liền đem nàng ngón cái năm lấy Trên mặt biểu tình giống như Ngăn chặn cuồng tưởng thét trói hai tâm tình Phượng quân thập phần vô tình đem ngón cái lấy ra Không cho nàng bất luận cái gì ảo tưởng đường sống Đem dây mây cột vào khoảng cách so gần hai cây trung gian Trường gợi gô giá khởi Thẳng đối cửa động nghiêng phía trên tổ hong vỏ vẽ Chuẩn bị Nàng ánh mắt chầm tĩnh Vẻ mặt túc xác Hơi hơi thượng ngâng tay chúa tể sinh tử Túi người nhắm chuẩn Đắp nặn ra quân nhân khí độ thốt nhiên phun trào, môi đỏ nhẹ nhàng mở ra, bán. Mũi tên, cuồng quét mà ra. ngơ ngác đứng ở bên cạnh ba người, không hề chớp mắt tầm mắt không ở mũi tên thượng, mà là ở nữ nhân trên người, đều là ngạc nhiên sùng bái thêm đảo tâm bắn ra bốn phía. Phượng quân mắt, đuổi theo một mũi tên đi ra ngoài, chậm rãi một mảnh ảm đạm. Điều kiện kém, không coi là binh khí binh khí, ở trên tay nàng không có thể vượt xa người thường phát huy. Cái loại này hóa hủ bại vì lực lượng, các loại kỳ diệu tuyệt luân võ công kỹ thuật, tựa hồ chỉ ở điện ảnh cùng tiểu thuyết chung xuất hiện, trong hiện thực lớn mật nếm thử, thất bại tỷ lệ tương đối lớn. Cái gì thanh âm? Trong động, ngồi ở cửa thủ vệ hát tráng nam người nhanh nhẹn nhảy lên, dơ lên trong tay thô đổng liền lao ra ngoài động, bởi vì ngủ đến mơ mơ màng màng, kia thô đổng cử đến cực cao, vừa lơ đắng vừa vặn thọc tới rồi nhập khẩu so thấp chỗ treo một cái cực đại cực đại tổ vẽ Dầm, rất khinh xảo rơi xuống đất thanh qua đi. Ông, dầm dạp ông bỏ vẽ, từ tổ ông khe hở chung quần quận không ngừng mà bài trừ tới, ông long long thanh em chấn đến màng thai ngứa, ngốc lăng lăng đứng ở chỗ cũ không biết làm sao hát tráng lỏa nam, hét thảm một tiếng ngã trên mặt đất. A đây là thứ gì? Đương thấy rõ trên người một tầng tầng tiểu trung khi, hắn lại kinh lại khủng lại đau. Độc A, à, nga, là độ Mất đi ra viên phẫn nộ, lệnh nhóm người này dựa vào huyết động mà cư tiểu ra hỏa đánh mất lý trí, thề sống chết muốn cùng kẻ thù đồng quy vu tận, chúng nó vươn thật dài độc trâm, mã động bay loạn tìm kiếm phát thiết đối tượng. Ta chết, ta chết, ta chết chết chết. Tiếng thét chói thai, tiếng kinh hô, thống khổ giống lên một tiếng, thanh thanh lọt vào tai. Nguyên bản an bình hang động đá voi ở kia thanh nhẹ tế đến cơ hồ vô pháp lệnh người phát hiện rầm rơi xuống thanh sau, nháy mắt biến thành luyện ngủ. Thương nam bộ lạc người không ngừng vùng thấy, múa may trong tay côn đồng muốn xua đuổi độc gọng, dây mây dỏ ra đi lực đàn hồi, chấn động đến phượng quân ngón tay đều đang run rẩy nàng hiếp mắt nhìn kỹ bên trong tình hình, chỉ cảm thấy sao một cái loạn tự lợi hại. Ngày nào đó gặp nhau, này đàn gia hỏa sẽ là cỡ nào đổ số đầu. Ngưu bẻ nữ nhân Phượng quân quân uy tiêu sái, ba người ánh mắt tham lam lưu luyến, căn bản không nhìn thấy tràn ngập cầu huyết dị thường một màn. Theo lý thường hẳn là cho rằng, kia tổ hong vỏ vẽ chính là phượng quân thọc xuống dưới. Bằng vào nho nhỏ dây mây cùng đoạn gậy gỗ, nàng là có thể chuẩn xác không có lầm đem tổ hong vỏ vẽ cấp ưng, thật sự lợi hại, quá lợi hại. Này công phi nàng cũng, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, này chỉ do trùng hợp, tuyệt đối chó ngáp phải rồi. Phượng quân vẻ mặt xấu hổ, thành vẻ mặt khiêm tốn, liền tự xưng là mạnh nhất nhạc vật đều thật sâu bội phục, kích động mà chiều nàng nhào tới. Muốn dùng nhất kiên cô ôm ấp biểu đạt tình cảm, không ngờ bị người đoạt trước, để kéo đầy mặt nhào vào hoài, phượng quân toàn thân cứng đờ ngã xuống đất. Nữ áp nữ, nhộn nhạo vô trừng mực. Tránh ra. Phượng quân mánh đẩy. để kéo chớp chớp đôi mắt, thâm tình nhìn chăm chú dưới thân nho nhỏ nữ nhân. Quân, ngươi hảo cờ Nga. Ngươi ra ra mãi nãi ra ra A. Ngươi nha một nữ nhân ngươi đối với tà phát cái gì tình. Buồn bực đến bạo. Phượng quân dứt khoát một cái xoay người, đem nàng cười ở dưới thân, chế trụ nàng cầm dùng sức nhéo, cắn răng nói, ta đối với ngươi, không có hứng thú. A duyên dáng gọi to liên tục, để kéo hai chồng mắt tựa muốn chảy ra thủy tới, quân, chưa từng có người đối ta bá đạo như vậy, như vậy cường hát quá, ta thích. Đều tác phẩm văn xuôi phân nữ nhân trong lòng, đích xác tồn tại nào đó bị ngược khuynh hướng, nhưng ngươi nhà, bị nữ nhân ngược, ngươi tiêu cái con khỉ khẩu vị nặng thăng cấp tốc độ nghiêm trọng siêu Việt Phượng quân thừa nhận năng lực, lan ngươi muội trứng. Quản ngươi mụi, có trứng không trứng, đều cấp lao tử lan. Quân! Quân! Quân càng mắng, đề kéo càng là kích động, nếu rắn nước mềm mại ở nàng dưới thân lại vận lại động. So khóc ngốc ngốc nhìn chầm chầm kia hai nữ nhân, một trên một ở dưới, cư thượng giả Cường hãn, cư hạ giả yêu mị, trường hợp này có chút muốn mệnh. Thao! Phát điên gầm nhẹ. Phượng quân đẩy ra để kéo giống mạng đẳng quân lên tới tay chân, mang theo vẻ mặt hát tuyến thoát đi nguy hiểm hoàn cảnh. Nữ nhân này điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Mới vừa vừa đứng ổn, quân nhân trời sinh nhẹ bén độ phát giác không khí tần suất không đúng. Có cái gì cao tần suất vua ở đánh sâu vào không khí nguyên bản an tĩnh. Nàng tĩnh tâm vừa nghe, ông ngọng ngọng. Ông vò vẽ tới. Chạy. Là phản ứng đầu tiên. Chính là trời xanh A Này đêm tối vô biên mênh mang rừng cây, làm nàng hướng chỗ nào chạy. Không phải trước có lang, chính là sau có hổ, quanh thân còn có ông vỏ vẽ phát, nàng hối hận à, ruột đều thanh, đi theo này không đáng tin cậy tam hóa, làm ra trọc tổ ông vỏ vẽ như vậy không đáng tin cậy sự tới. Họa sông. Hiện tại làm sao? Nhầm ông vỏ vẽ sâu sẽ sao? Đó là không có khả năng tích. Ở phượng quân từ điển có như vậy một câu. Liền tính là vô vị dây rùa, cũng muốn dây rùa. Ông vỏ vẽ là quần cư động vật, ở gặp được quấy nhiễu cùng nguy hại khi liền sẽ tập thể công kích. Giống nhau tại giã ngoại gặp được đàn ông công kích. Biện pháp tốt nhất là dùng quần áo đem chính mình bao vây lại, bất đắc dĩ tử cứu điều kiện cực kỳ hữu hạn. Xã hội nguyên thủy gia thú đều rất khó đến. Quần áo. Buổi tối làm ngộng, có lẽ sẽ có. Còn hảo ông vỏ vẽ đại bộ phận là bệnh mù màu, cảm giác cũng độ chênh lệnh. Bị ông quần công đánh khi, không nhanh chóng chạy vội, cũng không cần lặp lại đợp, tốt nhất là nút bất động, vận khí tốt còn có thể tránh thoát một kiếp. Nam đảo Từ lông ngực nội bài trừ quân lệnh ở bị ông vỏ vẽ rảo đến một đoàn loạn trong không khí truyền bá, nàng một cái trước khuất thân, tiêu chuẩn nhất nằm đảo phương thức nhào vào trên mặt đất, quả này bụi gai gắn đầy trên mặt đất cất giấu cái gì nguy cơ, tạm thời tránh thoát lung tung bay vút lên nơi nơi chết người ông vỏ vẽ quan trọng. Đang muốn chạy như điên để kéo hơi giật mình, Phượng quân đây là làm gì? Chẳng lẽ bạch bạch nằm trên mặt đất, nhầm ông vỏ vẽ cắn cái đủ? Nàng là ở hấp dẫn ông vỏ vẽ qua đi cắn nàng, làm cho bọn họ ba người chạy thoát vận rồi sao? Á á á! Phượng quân sao lại có thể như vậy vĩ đại? Trong truyền thuyết vô tư thiên thần, chính là như vậy. Chúng ta không thể làm ông vỏ vẽ chỉ cắn Vượng quân một người. để kéo hít sâu một hơi. Treo một viên thấy chết không sờn trái tim nhỏ, hoặc phượng quân phương thức, hướng trên mặt đất một phát, lại xoay người hướng phượng quân trên người một đáp cắn ta đi, cắn ta đi, đừng cắn ta phượng quân, hào đi. Đơn thuần nguyên thủy nữ nhân đã bị phượng quân hấp dẫn, loại này mới lạ lấp đầy nàng tư duy, giống như mối tình đầu chung tiểu nữ sinh, làm các loại si mê điên cùng sự tình. Khu, mối tình đầu, cái này từ, đến nỗi điên cùng si mê sự tình. Cũng đừng hy vọng trinh tiết xem bằng không nguyên thủy nữ nhân có thể có bao nhiêu huyền chuyển. 39 chương 39 hồ nháo gây họa Phượng quân sớm đã thể hội, lại còn chưa tới tràn đầy thể hội nông nỗi đương nàng tràn đầy thể hội thời điểm, mấy dục khóc lóc thảm thiết cầu giải thoát. Nị mạ, ta cho phép ngươi tàm quan bất chính, trinh tiết toàn vô, nhưng ngươi nha bao lớn một người. Có không ổn định xu hướng giới tính. Phượng quân cắn răng lại cắn răng cũng chịu đựng không được. Một chân đem trên người người đá văng, nàng lăn xa vài vòng đổi lấy mới mẻ không khí. Không cần ta sao? Để kéo hủy khuất, Phượng quân tựa hồ không thích nàng, như thế nào liền nàng bảo hộ nàng, nàng đều không muốn đâu. Nàng chính là thực thích thực thích Phượng quân, nàng muốn cùng Phượng quân làm tốt nhất tốt nhất đồng bọn Cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau chọn lựa nam nhân, nếu Phượng quân thích nói, nàng cũng có thể cùng nàng cùng nhau cùng nam nhân. Đơn thuần để kéo nguyện ý phụ hiến. Một cây gân rốt cuộc, căn bản không nghĩ tới người khác hay không có thể tiếp thu. Con hảo con hảo, loại này biêu hạn ý tưởng phượng quân không biết, nếu không thật không biết nàng là đường trường ngất hảo. Vẫn là đường trưởng phun huyết hảo. Chỉ là nghe hiểu nàng câu kia không cần ta sao. Đều bị làm trò qua sức. Nàng dung mình liên tục, liền tính muốn ngươi, cũng đến có tác chiến vũ khí A. Nàng hoàn toàn không có súng ống nhị vô đạn dược, lấy gì muốn nàng. Nhất nhất quan trọng một chút. Nàng thiệt tình không có cái kia. Hảo tưởng kêu to, ta là thích nam bạc thích. Ta thích khí phách lại ôn nhu tích nam bạc. Đừng nhìn nàng mặt ngoài lãnh lánh đạm đạm, đối một đám trọng khẩu nam nhân vô hứng thú. Trong nội tâm nhân ra vẫn là thích cường tráng biêu hãn nam nhân thích. Chỉ là, tạm thời không có nhắm vào thích. Nếu nhắm vào đôi mắt, tuy rằng không có khả năng giống để kéo này trình tiết bằng không nữ nhân giống nhau, kéo dài tới thoáng hẻo lánh chỗ liền đại sự ân ái việc. Nhưng phát gục khả năng tính, cũng đều không phải là không có. Khu khu, cá nhân riêng tư, cá nhân riêng tư. Nếu không phải quán thượng như vậy một đống sự, phượng quân có thể bại lộ như vậy trọng đại cá nhân riêng tư sao? Nhân ra chính là bình tĩnh lãnh ngạo thượng giáo, loại này nhộn ngạo ý tưởng, cùng nàng không quan hệ, tuyệt đối không quan hệ. Ông bỏ vẽ, cánh không ngừng, ở ngắn ngủn vài giây công phu, đã giống như một mảnh mây đen răng đầy ở ba người trên không. Sắc bén châm thứ chiết xạ ánh trăng, lué sáng mà tìm kiếm tiếp theo cái liều mạng mục tiêu. a để kéo một tiếng kêu. Đêm nay màng thai bị như vậy tiếng kêu kích thích đến có điều kiện phản xạ, nổi ra gà nổi lên, lông tơ dựng cơ bắp cứng đờ, đai phản xạ có điều kiện qua đi phượng quân mới phát hiện, đây là đau hô. Ông vỏ vẽ xoay quanh ở bọn họ thân thể trên không, tuy thời có lao xuống xuống dưới cùng cắn một ngụm khả năng, ai biết bọn người kia trên người châm có độc không có độc. Vạn nhất bị chập vài cái chết thẳng cẳng làm sao. Phượng quân mau cốt đương nhiên, mưa bom báo đạn sấm đến quá, chết ở nguyên thủy rừng cây hong vỏ vẽ gai độc thượng, chuyển ra đi nghẹn không nghẹn quất Nàng tiếp theo bối còn hôn không lan lột. Không có quần áo che đậy, chỉ bằng như vậy nằm, chạy thoát vận rủi khả năng tính của tiểu. Chứ phi, này đó hong vỏ vẽ, đông nhiên mất đi thu tính. Loại này tỷ lệ, dưới tình huống như vậy, hiển nhiên bằng không. Đừng lộn xộn Dư Quang thoáng nhìn để kéo có xua đuổi hong vỏ vẽ ý đồ Phượng quân hạ giọng giống lên một tiếng thuận lợi ngăn cản để kéo động tác không phải nàng nghe hiểu mà là nàng bị phượng quân bỗng nhiên đ đêm mê tiếng nói câu lấy Nàng một trận độn nhạo đừng lộn sột đồng dạng một tiếng thâm trầm gầm nhẹ tiêu chuẩn không Trượng rừng cây ngôn ngữ tiếng nói càng thêm nam nhân độc Hưu từ tính Đề kéo hai tròng mắt tỏa sáng tù trưởng tụ trưởng ta tại đây A Hương phấn muúa may tay Lần thứ hai bị chập một ngụm, nàng vành mắt đỏ lên, hủy khuất nước mắt chảy xuống dưới. Nhạc vật cùng so khốc vội vàng lăn qua đi đem nàng đẻ ở thân thể phía dưới, bọn họ nhưng luyến tiếc làm nữ nhân chịu khổ. Dù sao bọn họ ra giày thịt béo, đinh mấy khẩu liền đinh mấy khẩu, cùng lắm thì bị độc chết, trong bộ lạc còn có nam nhân khác. Phượng quân Thâm can nhi run lên Nàng nghiêng đầu đi nhìn lên, trên người đã bị một cường tráng thân thể ngăn chặn. Tay chân bị hắn cuốn lấy, kia quen thuộc bá đạo cảm, mặc danh làm nàng lỏng lực đạo, bị phùng ở hắn trong lòng bàn tay mặt phát ra thanh âm dầu dĩ, tịch tôn. Có vài phần giống khóc. Như thế nào? Tịch tôn khẩn trương, ngón tay thon dài khắp nơi vướt ve nàng mặt, tưởng do xét tìm tỏi trên mặt nàng hay không có nước mắt, bởi vì rừng cây hát cám hơn nữa tư thế quá dị, vô pháp thấy nàng mặt, sờ tới sờ lui vẫn luôn ở nàng môi bên cạnh. Lãng mạn cảnh tượng, nam nhân ôn nhu mắt nhẹ nhàng chậm chạp động tác, ở dã man man nguyên thủy rừng cây, lần thứ hai biến vị thành một nam áp một nữ trọng khẩu tiết ngủ. Môi ngứa đến cảo tâm cào phổi, phượng quân tưởng há mồm cắn hắn một ngụm. Ở hắn dưới thân gian nan hoạt động, thay đổi cái tư thế, rốt cuộc có thể quay đầu thấy hắn bộ dáng, nàng ngưng mắt nhìn lên, xì, cười. Nam nhân, ngài lao đây là gì tạo hình? Sắc bén, tuyệt đối sắc bén. Một chương đại gia thú tùy ý gục xuống ở tịch tôn trên người, Chiều dài vừa lúc cái quá đỉnh đầu hắn, gia thú cũ nát biên giác liền rũ ở hắn tiêu sái ngạch sườn, đem hắn nguyên bản phi dương mặc phát làm cho hôn đột. cũ nát thêm hôn đột, gác tại đây trương lãnh trí đứng đắn trên mặt, thêm thâm thuy trong mắt tạo nên quan tâm, quái dị hôn đáp, thật sự không hợp nhau. Cố tình, tư duy nhảy lên người nào đó, có thể liên tưởng đến dưới cảnh tượng. Một anh tuấn tiêu sái thất vọng đại hiệp, khoát một kiện cũ nát áo tràng, chính nghiêm túc đứng đắn mà quan tâm hắn đồ ăn Thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm vứt bỏ ở đường cái góc cái kia. Dơ hề hề màn đầu. Không cười không được. Người còn cười. Thịch tôn lạnh mặt mày. Gia thú hạ bước lên độ ấm trận giảm. Hàn khí bức người có cảm mạo nguy hiểm. Phượng quân một viên hỉ từ từ ấm hô hô trái tim nhỏ bị ném vào băng hồ. Thật lớn độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tặc khó thích ứng Hung mau hung. Không thể hiểu được tổ đỉnh. Phượng quân khó chịu mà hồi trừng trở về. Nàng bị hong đàn vây công, tâm tình thập phần buồn bực cực độ bực bội, hắn một phát gục liền hung thần ác sát, làm mau. Lại không thiếu ngươi nha tiền.